Chưa 1541, thua không nổi. Ha ha! Nhìn thấy vô ưu đứng ra muốn khiêu chiến, kiếm nhai nở nụ cười nhạt nhẽo. Tiểu tử này chắc không biết những gì trong thời gian qua hắn đã đạt được. Từ khi rời khỏi công lôn, kiếm nhai lăn lộn trong đám tán tu, gia nhập các binh đoàn lính đánh thuê, xâm nhập các hiểm địa nguy hiểm, sống trên lưỡi kiếm đầy máu. Trời không phụ lòng người, kiếm nhai nhận được truyền thừa của một vị kiếm tu thời thượng cổ. Tiếng lực và thiên phú nhờ vậy tăng mạnh, sau đó được kiếm đế thành chủ nhận làm đồ đề, trở thành đế tử của kiếm đế thành, bước vào hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu thiên hạ. Tuổi còn rất trẻ đã đột phá đại đế. Còn vô ưu và minh không thì sao? Bỏ ra phần lớn thời gian làm việc dưới trướng lạc nam, tên tuổi không có, danh vọng không có, ngay cả tu vi cũng kém hơn hắn. Kiếm nhai cảm thấy mình đã đạt đến một đẳng cấp khác biệt so với hai người. Cho nên khi bị vô ưu xem là ếch ngồi đáy giếng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười vì vô ưu không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi đã có hứng thú, ta không ngại. Kiếm nhai cũng chậm rãi bước lên, mỉm cười nhàn nhạt, dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi nói nhảm. Vô ưu hừ lạnh một tiếng, nằm nhân thì đánh đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Xem ta một kiếm bại ngươi. Kiếm nhai hừ lạnh một tiếng. Trong miệng quát khẽ, tòa kiếm bộ. Hắn vừa dứt lời, cung cùng kiếm khí hiện lên dưới lòng bàn chân xẹt như sao băng, tốc độ nhanh không khác nào thiểm điện, thân thể biến mất tại chỗ. Ken. Ken. Kiếm tra khỏi vỏ, kiếm nhai đôi tay cầm xong kiếm, hai tầng kiếm vực bạo phát mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhai vậy mà chẳng những đột phá đại đế, kiếm vực cũng lĩnh ngộ lên đến hai tầng. Phải biết thời điểm tham gia cạnh tranh ngôi vị công lông thiếu chủ, hắn chỉ mới sở hữu cửu tầng kiếm ý mà thôi. Kiếm nhai thật sự kiêu ngạo nhưng xét về những gì tiến bộ trong thời gian qua, hắn thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Đồ thiên tru địa trảm. sắc mặt lạnh lùng, kiếm nhai thi triển kiếm kỹ từng làm nên tên tuổi của mình. Hai tầng kiếm vượt hòa vào sông kiếm, sức mạnh nhân đôi, lưỡi của hai thanh kiếm sắc nhọn đặc sát vào nhau, một ngang một dọc, một trục một hoành. Bại cho ta. Kiếm nhai quát lớn, sông kiếm cùng lúc trảm ra, kiếm vực phong tỏa đất trời như có thể đồ thiên chu địa. Đứng trước công kích dữ dội của kiếm nhai, vô ưu lại là án binh bất động, thân thể cường tráng sừng sửng như sơn. Mãi đến khi kiếm khí của kiếm nhai đã sắp đụng vào da thịt mình, vô ưu bất chật nghiêm nghị nói, thiết bố xăm, mình đồng da sắt. Tiếng quát vừa dứt, từng khối từng khối cơ bắp trên thân vô ưu siết chặt lại. Vô số tế bào được cường hóa kinh người, làn da hóa thành một màu đen kịch như giáp sắt che phủ từ đầu đến chân. Khen Đầu thiên chu địa trảm đánh vào mình đồng da sắt như kiếm trảm kim loại, âm thanh vang dội vang lên, lại chỉ tạo thành vài vết chảy xước, vô ưu ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Làm sao có thể? Kiếm nhai kinh hô thành tiếng, không dám tin một trảm kia của mình lại chẳng thể làm gì vô ưu. Đây là môn thể thuật mà thiếu chủ ban tặng cho ta. Sự cường đại của nó ngươi không thể tưởng tượng được. Vô ưu ngạo nghệ cười. Thiết bố xăm là một môn thể thuật thiên về phòng nữ từng được lạc nam trọng dụng trong khoảng thời gian dài ở hạ giới. Bất quá hiện nay hắn đã có vạn cổ bất hủ thân, nghịch lòng chiến thân, hóa lòng các loại thủ đoạn phòng nữ khủng bố, thiết bố xăm đã không còn cần thiết nữa. Cảm thấy môn thể thuật này thích hợp với thiên tài cận chiến như vô ưu. Nên Lạc Nam đã thông qua nghịch mệnh phá cấp công cải tiến thuyết bố Sam trở nên mạnh mẽ và giao cho vô ưu tu luyện. Ta không tin. Kiếm nhai gầm lên một tiếng, kiếm vực tầng thứ ba được kích hoạt, ảo ảnh trảm. Sông kiếm trong tay xoay tròn như máy cắt, lưỡi kiếm điên cùng nhìn nát không gian, ba tầng kiếm vực tràn lan bốn phương tám hướng khiến chúng nhân khiếp sợ. Sự xoay tròn của sông kiếm đồng thời hình thành lực gió cực mạnh, đẩy nhanh tốc độ của người thi triển. Lại thêm thân pháp tọa kiếm bộ, kiếm nhai hóa thành ảo ảnh khó thể nắm bắt, toàn diện tập kích vô ưu. Ảo ảnh trảm là một trong ba môn kiếm kỹ mạnh nhất kiếm đế thành, từ khi trở thành đế tử, kiếm nhai đã được sư phụ truyền thụ môn kiếm kỹ này. Khen khen khen khen. Kiếm khí không ngừng cắt sén, kiếm nhai hóa thành tầng tầng lớp lớp ảo ảnh chén vào thân thể vô ưu, ti lửa văng tung tué. Mình đồng gia sắc xuất hiện vô số khe nước, hiển nhiên có phần chống đỡ không nổi. Hà hà, xem ngươi trụ được bao lâu. Kiếm nhai thấy cảnh này nhết miệng cười găng. Đối mặt với sự đắc ý của đối thủ, vô ưu chỉ điềm tĩnh nói ra, thiết bố xăm, kim cương bất hoại. Cơ thể của vô ưu từ mình đồng gia sát chuyển sang thuần sát kim cương quý giá sáng lấp lánh, mà sát cùng lưỡi kiếm của kiếm nhai sáng rực cả một vùng trời, lại kiên cố không gì tả nổi. Kim cương bất hoại là tận cao nhất của thiết bố xăm được Lạc Nam nghiên cứu ra. Lấy cảm hứng từ thân thể của chính con kim cương thiên lòng lôi kéo bác vũ điện, giúp người tu luyện có được thể phách cứng trắng như kim cương. Có kim cương bất hoại, vô ưu ngạo nghệ đứng khoanh tay, mặc cho kiếm nhai không ngừng trảm phá, vẫn không thể xuyên qua lớp phòng ngự kim cương của hắn. Nói cho người biết, không phải tu vi của chúng ta kém hơn người, mà thời gian qua chúng ta bận rộn tu luyện những thủ đoạn do thiếu chủ ban tặng để nâng cao chiến lực, chưa có rảnh đột phá tu vi mà thôi. Vô Ưu tự hào nói ra, lòng dạ của thiếu chủ há cho kẻ như ngươi có thể xem nhẹ. Ta vẫn còn lượng lớn nguyên thạch được người ban phát chưa kịp luyện hóa đấy. Kiến Nhai hít sâu một hơi áp chế rối loạn trong lòng. Nhìn Vô Ưu đứng im bất động tại chỗ, hắn nở nụ cười khinh bỉ, "Ta thừa nhận ta không thể phá nát mai rùa của ngươi, nhưng đứng một chỗ phòng thủ có tài cán gì? Ngươi cũng chẳng làm gì được ta." "Vậy phải không?" Vô Ưu híp mắt nói, Hắn bỗng nhiên dũi ra đôi tay. Trong ánh mắt trừng trừng của toàn trường, đôi tay của vô ưu bất chợt kéo dài ra dữ dội, như tên lửa oanh phá trực diện đắm thẳng mặt kiếm nhai. Điều đáng nói ở chỗ, dù đôi tay kéo dài lên đến ngàn mét, chúng vẫn được bao phủ tầng tầng lớp lớp kim cương bất hoại, vừa cứng vừa trâu. Kiếm nhai không ngờ đến vô ưu có thủ đoạn này. Lập tức ăn trọn hai quyền như búa tạ nện vào mặt. Phốc Máu tươi cùng phúng Kiếm nhai như diệu đứt dây thổ huyết bay ngược. Vô ưu chỉ đứng im tại chỗ, hai tay dũi ra như cao su, tốc độ tung quyền nhanh chóng vô cùng, quyền kinh đầy trời, liên miên bất tuyệt quanh tạc lấy kiếm nhai. Kiếm nhai ý vào tốc độ cao hơn vô ưu, và lần thành công thoát khỏi quyền kinh công phá, mang theo sông kiếm tiếp trận ám sát. Đáng tiếc, kim cương bất hoại phòng ngự kinh người, mặc cho kiếm nhai tung kiếm như thế nào cũng vô pháp xuyên thủng nó. Đôi tay của vô ưu lại có trục trở về đám hắn văng xa. Lúc này vô ưu giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Đứng tại nguyên chỗ tung quyền quanh tạc đối thủ, mà đối thủ lại chẳng thể làm gì được hắn dù đã tiếp cận dùng kiếm trảm liên hồi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tay của người sao có thể có giảng ra được? Kiếm nhai vừa giận vừa út ức. Không những tay, mà còn cả chân. Vô ưu cười lên ha ha, một chân bất chợt hung hăng đạp ra. Xue. Cẳng chân kéo dài hàng ngàn mét, tạng bạo đạp vào bụng kiếm nhai. Phốc. Kiếm nhai không kịp đề phòng lại ăn trọn một cước, lục phủ ngũ tạng rối loạn tung phèo. Không chỉ thể thuật, mà thiếu chủ còn ban cho ta công pháp. Vô ưu điên tĩnh nói, cước thủ tùy biến công giúp ta có thể biến hóa linh hoạt tay và chân của mình theo ý muốn. Hơn nữa sức mạnh công phá còn gia tăng hơn bình thường. Nói xong. Đôi tay của vô ưu chẳng những kéo dài mà còn biến lớn, hai đầu nắm tay phịnh to như hai ngọn núi, táo bạo nền xuống đầu kiếm nhai. Là ngươi ép ta. Kiếm nhai thanh âm phẫn nộ rít gào lên. Hắn bất chật thu hồi xong kiếm, từ trong những trữ vật triệu hồi ra một thanh kiếm duy nhất có màu đen kịch. Kiếm này vừa ra, tầng tầng lớp lớp mây đen kéo về, thiên không có cửu sắc lôi kiếp dán xuống, hòa vào thân kiếm. Đây là thanh kiếm ta đạt được từ truyền thừa của vị kiếm tu thời thượng cổ mang tên hợp lôi kiếm. Kiếm nhai tự ngạo cười dài nói ra, hợp lôi kiếm có thể hiệu triệu lôi kiếp dán lâm hòa vào thân kiếm để gia tăng sức mạnh. Trong quá khứ nó từng là đế cấp trực phẩm, mặc dù hiện tại đẳng cấp thuộc lùi chỉ còn là thường phẩm, nhưng chắc chắn mạnh hơn pháp bảo đồng cấp thông thường. Sư phụ đã hứa sẽ thu thập nguyên liệu và tìm thiên khí để giúp ta khôi phục vinh quang của hợp lôi kiếm. Toàn bộ cung lôn giới được bao nhiêu kiện để cấp trực phẩm pháp bảo. Nội tình làm sao sánh bằng ta? Xem ta một kiếm trạm nát mai rùa của ngươi. Trong mắt vô ưu hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiếng nói vừa dứt, vô ưu động lấy ý niệm. Từ trong nhẫn trữ vật, một tòa kim tự tháp khổng lồ phá không hiện ra. Mang theo đế uy khủng bố chưa từng có hàng lâm mà xuống. Mà khi kim tự tháp này xuất hiện... Hợp lôi kiếm bất chật trung lên mảnh liệt như gặp phải khắc tin, đây là hiện tượng mà pháp bảo gặp pháp bảo khác đẳng cấp cao hơn mình nên xin lòng hoảng sợ. Làm sao có thể? Kiếm nhai một lần nữa phải thốt lên câu này, không dám tin tưởng những gì mình đang chứng kiến. Vô ưu vậy mà sở hữu đế cấp cực phẩm pháp bảo. Tâm. Kim tự tháp bất chấp kiếm nhai suy nghĩ gì, nó kết hợp với hai nắm tay khổng lồ của vô ưu, cùng lúc nền xuống. Mau trốn. Chúng nhân kiếm đế thành thất thanh trống to. Một đại đế như kiếm nhai trúng phải đế cấp thực phẩm pháp bảo oanh tạc. Không chết cũng trọng thương A, đó là khi vô ưu chưa đủ khả năng phát huy toàn diện sức mạnh của đế cấp thực phẩm pháp bảo, bằng không kiếm nhai ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hoảng sợ quá đổi, kiếm nhai ném ra hợp lôi kiếm, cửu sát lôi kiếp phối hợp đánh xuống, ngăn cản kim tự tháp trấn áp. Mà nhân cơ hội đó, hắn đã ba chân bốn cảng đào tẩu. Đăng rắc. Trong ánh mắt tiếc nuối như muốn nứt của kiếm nhai, hợp lôi kiếm vốn còn hư hại bị nghiền nát thành sắc vùng, vô số ti lôi đình tán loạn, lại bị vô ưu toàn diện trấn áp. Phốc. Kiếm nhai nhận phản vệ khi hợp lôi kiếm vỡ tan. Thổ huyết không ngừng, khí tức suy yếu cùng cực. Ánh mắt vẫn còn chưa hết hải hùng nhìn lấy vô ưu thu hồi kim tự tháp, đồng thời giải trừ kim cương bất hoại. Tổn thất một thanh kiếm quý xem như là ta trừng phạt ngươi dám bất kính với thiếu chủ. Vô ưu từ tốn nói, nếu để ta nghe thấy lần sau, thứ ta lấy sẽ là mạng của ngươi. Chúng ta đi thôi. Mình không ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn kiếm nhai thêm một chút, điềm tĩnh nói với vô ưu. Tốt. Vô ưu nhúng nhúng vai trở về đội ngũ. Một đám cường giả vô gia và minh da ánh mắt sùng bái đến cực hạn, không phải sùng bái vô ưu. Mà là sùng bái người đã ban tất cả những thứ hiện tại cho vô ưu. Nếu là trước đây, có nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ đến vô ưu sẽ sở hữu chiến lược kinh khủng như vậy, nghiền ép đế tử của kiếm đế thành mà chẳng tổn thương dù chỉ là một đầu ngón tay, sở hữu đế cấp cực phẩm pháp bảo, thứ mà toàn bộ vô gia từng thềm muốn cũng xa vời. Tất cả là nhờ chọn đúng chủ nhân, đi theo đúng người. Mà thân là thủ hạ, bọn hắn cũng được thơm lây. Lạc Nam thiếu chủ cũng đã ban phát không ít thứ tốt cho bọn hắn. Mắt thấy nhóm người muốn đi, tổ chấp pháp kiếm đế thành vội vàng bao vây lại, dám phá nát pháp bảo của kiếm đế thành chúng ta, ai cho các ngươi tùy ý rời khỏi. Hai bên giao chiến Tổng thất là chuyện bình thường, các ngươi có ý gì? Minh không nhướng mày. Đừng tưởng chúng ta sợ, thích thì chiến đi. Chúng cường giả vô gia với minh gia cũng phẫn nộ đáp. Bị biểu hiện của vô ưu kích thích, bọn hắn cũng đang ước gì có thể chiến một trận sảng khoái để xem thử tiến bộ của mình, chưa từng e ngại kiếm đế thành. huống hồ kiếm đế thành liên tục khiêu khích, nhiều lần kinh người quá đáng, sao có thể nhẫn nhịn mãi được. Kiếm nhai uống tạm đang dược liệu thương, lau máu bên khóe miệng đứng dậy, ánh mắt vừa ghen ghét vừa oán độc nhìn chăm chú vô ưu, giọng điệu căm giận đến cực điểm, vô ưu. Chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi lại ác ý phá nát kiếm của ta. Khiến kiếm đế thành tổn thất một kiện pháp bảo có tiềm năng khôi phục thành đế cấp trực phẩm. Hừ, chính ngươi là kẻ triệu hoáng pháp bảo trước thì cách gì ai? Vô ưu đanh thép đáp trả, chẳng lẽ đường đường là đế tử của một thiên đế thế lực lại thua không nổi sao? Thua không nổi thì đã sao? Vô ưu vừa giấc lời, một thân ảnh đã ngự kiếm bay đến như sao băng, áo xanh tung bay, sắc mặt âm trầm đến nhỏ huyết. Sư huynh! Nhìn lấy thân ảnh này! Kiếm nhai vui vẻ hô lên. Người đến chính là nhi tử của kiếm đế thành chủ, kiếm thanh y. Cũng là sư huynh của kiếm nhai. Vừa rồi khi hợp lôi kiếm bị phá vỡ, tổ chấp pháp của kiếm đế thành đã liên lạc với kiếm thanh y, yêu cầu hắn chi viện. Mà kiếm thanh y sau khi nghe tin đã lập tức đuổi đến, trong lòng phẫn nộ ngập trời. Ở bất kỳ một thế lực nào, đế cấp pháp bảo cũng đều vô cùng quý giá. Càn đừng nói đến loại đế cấp thường phẩm có tiềm năng khôi phục thành cực phẩm như Hợp Lôi kiếm của Kiếm Nhai. Phải biết rằng Kiếm Đế Thành được thành lập vô số năm, cũng chỉ sở hữu được hai thanh kiếm đạt đến đế cấp cực phẩm mà thôi. Phụ thân hắn thu kiếm nhai làm đệ tử. Phần lớn nguyên nhân cũng là mong chờ Hợp Lôi kiếm sẽ khôi phục, từ đó Kiếm Đế Thành sẽ sở hữu ba thanh kiếm đạt đến đế cấp cực phẩm, nội tình tăng mạnh. Vậy mà lúc này đây, chỉ vì một cuộc tỷ thí hơn thua, Hợp lôi kiếm bị nệnh nát rồi. Kiếm thanh y và kiếm đế thành làm sao có thể không tiếc hận? Sao có thể không phẫn nộ? Các ngươi tính sao đây? Minh không mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi. Hừ. Kiếm thanh y hung hăng rút kiếm, thái độ cương quyết, bồi thường hợp lôi kiếm cho chúng ta, bằng không các ngươi đừng mong rời đi. Chương 1542, Lâm tích hướng đến. Không cho chúng ta đi. Vô ưu phá lên cười lớn, đưa ánh mắt nhìn về phía kiếm nhai nói, đây là thế lực mà ngươi tự hào gia nhập sao. Thu không nổi thì đừng có huên hoang. Kiếm nhai cuối thấp đầu, nắm tay siết chặt. Hắn cũng biết mình là người đã xuất động pháp bảo trước, mà trong giao chiến thì việc pháp bảo tổn thất là điều hết sức bình thường, có chơi có chịu. Nhưng hợp lôi kiếm thật sự quá quý giá đối với một kẻ chỉ mới là đại đế như hắn, nhất là khi nó còn có thể khôi phục đến đế cấp cực phẩm. Không cần nói nhiều. Kiếm nhai chưa kịp mở miệng. Kiếm thanh y đã cương quyết nói ra, không bồi thường thỏa đáng, chỉ có thể chiến. Kiếm thanh y, trước đây ở thiếu đế chi chiến thấy ngươi chiến đấu công bình, còn tưởng ngươi là loại người quân tử. Mình không lãnh đạm nói, không ngờ đến đây mới là bộ mặt thật của ngươi. Hừ. Kiếm thanh y hừ lạnh một tiếng nói, mỗi kiện pháp bảo có tiềm năng đạt đến đế cấp trực phẩm đều là căn cơ nồng cốt của một thế lực. Các người phá hủy căn cơ của kiếm đế thành chúng ta, chẳng lẽ muốn ta phải lễ độ đối đãi Trưởng từ đoạt lý. Chúng cường giả vô gia cùng minh gia giận dữ. Nếu không phải tiểu tử kiếm nhai nhiều lần khiêu khích, khi động thủ cũng là kiếm nhai ra tay trước, bọn hắn sẽ thèm để ý đến kiếm đế thành sao? Kiếm thanh y thì không suy nghĩ như vậy, hắn chỉ biết rằng kiếm đế thành vừa bị phá nát một thanh kiếm đế cấp cực phẩm trong tương lai, tổn thất trầm trọng, thương cân động cốt. Nếu không đòi chút bồi thường chẳng phải lỗ nặng rồi. Tính sao đây? Vô ưu thấy thái độ của kiếm thanh y cương quyết, kiếm nhai thì không muốn xen miệng vào, đành nhìn sang minh không hỏi ý kiến. Vô ưu thừa nhận mình là loại người chỉ giỏi đồng thủ đồng cước. Không thông minh và điềm tĩnh bằng mình không nên giao quyền quyết định cho nàng. Theo thiếu chủ lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết cách thức hành sự của ngươi? Mình không tông môi cười nhạt. Vô ưu vẻ mặt mờ mịt. Mình không chẳng phải đang thách đố hắn sao? Đối với kẻ khách khí với mình, chúng ta sẽ khách khí gấp 10 lần. Ánh mắt mình không dần lạnh, đối với kẻ muốn khiêu khích, chẳng lẽ lại sợ chúng? Hiểu rồi. Vô ưu bừng tỉnh vỗ trán ra ngoài lan lộn, nếu chuyện gì cũng sợ đông sợ tây chẳng phải làm mất mặt thiếu chủ sao? Lập trường khác biệt, chính là cách giải quyết tốt nhất. Mình không vừa giúp lời. Thân ảnh của nàng đã biến mất. Trong nháy mắt, nạn đã xuất hiện trước mặt kiếm thanh y, dùng nhàng thanh cao như tiên trên trời, ánh mắt hờ hững. Tốt, đã không muốn bồi thường, vậy thì chiến đi. Kiếm thanh y đặt tay vào chui kiếm. Âm âm âm. Bốn tầng kiếm vực bạo phát, kiếm ra khỏi vỏ. Ken. Một luồng kiếm quang lé lên giữa trời, chỉ thấy trường kiếm trong tay kiếm thanh y trắng muốt như lục ngọc. Mang theo từng luồng phong đế lực sắc bén kinh hồn tạo thành từng ngọn gió lốc như cuồng phong bạo vũ. Thanh phong kiếm, đế cấp thường phẩm pháp bảo. Ngay cả đệ nhất đế tử có thân phận như kiếm thanh y cũng chỉ sở hữu một thanh đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Có thể thấy vì sao hợp lôi kiếm có khả năng khôi phục cực phẩm lại được kiếm đế thành xem trọng đến như thế. Ảo ánh trảm Kiếm thanh y nghiêm nghị nói ra Xue Vận tốc khủng bố Thanh phong kiếm xoay tròn dữ dội, kiếm thanh y như ảo ảnh biến mất, tốc độ còn vượt qua minh không một bậc. Hiển nhiên khi sử dụng ảo ảnh trảm, kiếm thanh y mạnh hơn kiếm nhai gấp mấy lần. Dựa vào bốn tầng kiếm vực, hắn bắt được bóng dáng của minh không, ảo ảnh trảm tiếp cận muốn chém lấy nàng. Mắt thấy thanh phong kiếm sắp đụng vào da thịt minh không, cơ thể của nàng bất chật tách ra thành hai nửa. Thoáng chóc, có đến hai vị minh không cùng lúc xuất hiện ở hai bên trái phải. Một người mặc áo trắng thánh khiết như quang minh, một người mặc áo đen âm trầm như hắc ám. Đó là song thân ám minh công, công pháp mà minh không nhận được từ thiếu chủ. Vô ưu thấy cảnh này kinh hô, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy minh không thi triển thủ đoạn này. Quang minh pháp chỉ. Minh không mặc áo trắng hờ hững nói, mười luồng quang minh đế lực từ đầu ngón tay bắn ra, mỗi một luồng chỉ lực ẩn chứa sát cơ mảnh liệt nhắm đến toàn thân kiếm thanh y xuyên phá. Kiếm thanh y sắc mặt lạnh lùng, vội vàng xoay người lại. Thanh phong kiếm trong tay muốn trảm ra để ngăn cản từng đường chỉ lực. Hát ám trói buộc. Minh không mặc áo đen lạnh lùng nói, vô số sợi hát ám đế lực như xiền xích bỗng nhiên từ bóng tối lên lõi mà ra, chẳng biết từ bao giờ đã đem kiếm thanh y trói chặt. Phốc, phốc, phốc. Kiếm thanh y không kịp đề phòng, lập tức bị Quang minh pháp chỉ xuyên thấu bên trên cơ thể, tạo thành vài cái lỗ máu. Thanh y trở nên đỏ ngầu. Khốn kiếp, những vũ kỷ này vậy mà có thể xuyên qua kiếm vực của ta. Kiếm thanh y không dám tin nói. Hắn có bốn tầng kiếm vực hộ thân, lại thêm di chuyển với tốc độ cao nhờ vào áo ảnh trảm. Không ngờ cũng bị trúng chiêu. Ngu xuẩn, vũ kỷ mình không sử dụng cũng đều là hàng cao cấp, chỉ với bốn tầng kiếm vực làm sao chống nổi. Vô ưu thấy cảnh này chép miệng nói. Thực lực của kiếm thanh y không vượt qua kiếm nhai quá nhiều, chỉ mạnh hơn ở chỗ sở hữu bốn tầng kiếm vực và tinh thông kiếm kỹ của kiếm đế thành hơn mà thôi. Kiếm nhai may mắn đã đạt truyền thừa của kiếm tu thời thượng cổ, đây là thứ mà kiếm thanh y không có được. Minh không lại được thiếu chủ bồi dưỡng không kém gì vô ưu hắn, kiếm thanh y làm sao có thể dễ chịu khi đối đầu với nàng. Cùng phong gia thân Lúc này, kiếm thanh y quát to một tiếng, thanh phong kiếm hung hăng trảm ra. Một cơn gió lốc được hình thành bao phủ lấy hắn, thành công cắt nát đám hắc ám xuyên xích đang trói buộc. Thanh phong kiếm pháp, phong sát. Kiếm thanh y sắc mặt lẫm liệt, điều động tất cả đế lực bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, kiếm thanh y như một cơn gió hòa vào không gian tan biến mất dạng, sát cơ thu liễm đến kinh người chờ khoảnh khắc bạo phát, đương trường không ai phát hiện bóng dáng của hắn. Phong sát cũng là kiếm pháp đế cấp thực phẩm của kiếm đế Thành e rằng mình không mất ưu thế áp đảo về đẳng cấp của vũ kỷ. Kiếm nhai cho ra đánh giá, lại thêm ưu thế sở hữu vực. Minh không thất bại. Chỉ là hắn vừa giúp lời, hai mắt lập tức trợn tròn như muốn lòi ra ngoài. Chỉ thấy trước thế công mạnh mẽ của kiếm thanh y, mình không đột một triệu hồi ra một đôi găng tay trong suốt mỏng manh như cánh ve huyển lệ, một găng đen và một găng trắng. Hai phân thân của nàng dung hợp thành nhất thể, đeo găng tay vào. Quy áp của đế cấp cực phẩm pháp bảo một lần nữa tỏa ra, mình không mang găng tay kết ấn. Quang minh đế lực và hắc ám đế lực âm ẩm, ẩm tiến ra, tạo thành một lớp màn trắng dày đặc bao phủ xung quanh thân thể nàng. Ken Vừa lúc đó, kiếm thanh y tay cầm thanh phong kiếm hung hăng cảm vào. Phong sát bạo phát dữ dội, sát cơ lẫm nhiên. Đáng tiếc, trong ánh mắt khó tin của kiếm thanh y, lưỡi kiếm và phong sát của hắn ngay cả làm chạy lớp màn trắng kiên cố cũng không được. Càng đừng nói là tổn thương đến Minh không. Lại là đế cấp thực phẩm pháp bảo. Kiếm thanh y sắc mặt đại biến. Minh không chẳng có kiếm vực, vũ kỹ thi triển cũng không thể cao cấp hơn hắn, tu vi thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới, vậy tại sao có thể ngăn cản thế công của hắn? Kiếm thanh y đủ kiến thức để trả lời, tất cả là do đôi găng tay của nàng, chúng nó là đế cấp thực phẩm pháp bảo, có khả năng cường hóa vũ kỹ quang minh và hắt ám do Minh không đánh tra trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quang ám trảo. Trong lúc đối thủ suy nghĩ, mình không đứng sau màn trắng cũng không rảnh rỗi, một tay ngưng tụ hắc ám, một tay ngưng tụ quang minh hình thành móng vuốt, hung hăng vô ra. Kiếm thanh y vội vàng dùng lưỡi kiếm đón đỡ. mình không chẳng chút e ngại, đôi tay chụp vào thanh phong kiếm, găng tay bạo phát sức mạnh bóp chặt. Đăng rắc. Trước ánh mắt đỏ ngầu của kiếm thanh y, phía trên thanh phong kiếm xuất hiện vô số vết trạng nứt. Hắn khó có thể tin đôi tay tưởng như mỏng manh thon thả của mình không lại đang bóp nát kiếm của mình. Đừng mà! Kiếm thanh y vô thức cầu xin, thanh phong kiếm là thanh kiếm đi cùng với hắn qua nhiều năm. Cảm tình cực kỳ thâm hậu. Mình không nhíu mày, thả lỏng đôi tay, thu hồi động tác. Kiếm thanh y vội vàng đem thanh phong kiếm thu lại, mắt thấy nó chỉ mới rạn nứt chiếu chưa băng liệt, âm thầm thở vào một hơi. Đế tử! Tổ chấp pháp kiếm đế thành vội vàng vây lấy kiếm thanh y, ánh mắt cả đám hung tận nhìn lấy minh không, nhìn sâu bên trong lại ẩn chứa sự kinh hãi Chỉ vô tình nhìn thấy một nhóm người của công lôn, lại bắt gặp hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Thế lực này thật sự chỉ vừa tấn cấp đế thiên giới ngắn ngũi hơn 8.000 năm sau. Nội tình như vậy quá mức kinh khủng, e rằng không kém bất kỳ thế lực tự đầu nào trong vũ trụ này. Kiếm nhai không có tâm trạng để ý đến tình cảnh của kiếm thanh y. Từ lúc nhìn thấy Minh không cũng xuất ra đế cấp trực phẩm pháp bảo, hắn cảm thấy mình đã chết lặng, linh hồn như lìa khỏi xác, không thể nói năng gì. Một bàn tay chậm rãi đặt lên vai hắn, vô ưu nghe trăng cười, ha ha, làm việc cho thiếu chủ chính là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nói xong mặt kệ kiếm nhai như người mất hồn, phi thân đến bên cạnh vô ưu, kim cương bất hoại kích hoạt, tay cầm kim tự tháp nhìn chầm chầm kiếm thanh y đám người nói, còn muốn chiến sao? Đế tử, ta lập tức báo tin cho các vị trưởng lão và thành chủ. Một người của kiếm đế thành cắn răng nói. Đừng! Kiếm thanh y khoát tay ngăn lại hắn, giọng điệu đắng chát, đừng! Để bọn họ đi! Nhưng mà! Đám kiếm tu của kiếm đế thành không cam tâm, bọn hắn là thiên đế cấp thế lực, từ bao giờ chịu qua út ức như vậy? Không nghe lệnh của ta! Kiếm thanh y nghiêm nghị quát! Tuân mệnh đế tử! Tổ chấp pháp kiếm đế thành mặt ủ mày châu, đành phải tránh đường. Chúng ta đi. Mình không thản nhiên nói. Ha ha, đế nữ và đế tử uy vũ. Chúng nhân vô gia cùng minh gia tự hào vĩnh mặt lên trời, ngênh ngang hộ tống hai người rời đi. Ánh mắt đắc ý và tự hào của cả bọn khiến kiếm đế thành chỉ có thể cúi đầu ủ rũ. Mãi đến khi bóng lưng của bọn hắn khuất xa, một vị chấp pháp kiếm đế thành nhục nhã hỏi, đế tử. Lần này tổn thất thảm trọng a sao không chơi tới cùng với chúng? Kiếm thanh y hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân khôi phục tâm tình, kiên nhẫn giải thích, chúng ta là hậu bối, hậu bối luận bàn thì có thể cứu vãn, một khi cường giả cấp trưởng lão và phụ thân ta ra mặt thì đó chính là mâu thuẫn giữa hai đế thiên thế lực, hậu quả nghiêm trọng cực kỳ. Hơn nữa công lôn đế thiên vừa rồi thể hiện cho thấy sự quỷ dị khó lường, nội tình thâm hậu vượt xa kiếm đế thành chúng ta, không thể bất cẩn được. Húng hồ hiện tại kiếm đế thành và công lôn đều là thành viên của trung nghịch liên minh. Đại náo mâu thuẫn sẽ lại khiến vô số người khác chú ý, sẽ có kẻ nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Thì ra là như vậy. Chúng nhân bừng tỉnh, không phục nói, đế tử nhìn xa trong rộng, chúng ta không bằng. Kiếm nhai thất thần bước đến, xin lỗi sư huynh, tất cả là do đệ hiếu thắng khiêu khích bọn họ trước. Thôi được rồi, có ai nghĩ đến chỉ hai thuộc hạ của lạc nam lại khủng bố đến như vậy. Kiếm thanh y cười đắng chát, khoảng cách giữa người thường và yêu nghiệt lớn đến thế sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần trước khi tham gia thiếu đế chi chiến, bất kể là vô ưu hay minh không đều biểu hiện vô cùng bình thường. Ngay cả việc lọc top 50 thiếu đế bản cũng chẳng làm được. Vậy mà chỉ sau một thời gian làm việc dưới trướng Lạc Nam, cả hai đã hoàn toàn lột xác, thậm chí vượt qua cả hắn. Thủ hạ đã như thế, vậy Lạc Nam còn khủng bố đến mức độ nào? Kiếm thanh y không dám tưởng tượng. Vậy kế tiếp tính sau đây sư huynh. Kiếm nhai cắn trăng hỏi. Quay về bẩm báo thành chủ, để người suy tính. Kiếm thanh y đáp. Tuân mệnh. Một đám chấp pháp kiếm đế thành nhanh chóng thi kiển tọa kiếm bộ rời đi. Tất cả những gì vừa diễn ra lại lấy tốc độ như cùng phong lan truyền đến các phương đại thế lực. Hiển nhiên cuộc đụng độ vừa rồi gây nên động tĩnh không hề nhỏ. Trong thời điểm mà các tổ chức tình báo hoạt động hết công suất như hiện nay thì không thể không bị chú ý, trong lúc nhất thời, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, các tổ chức tình báo cùng lúc truyền tin trở về thế lực, thuộc hạ dưới trướng công lôn thiếu chủ, minh không và vô ưu nhiên ép hai vị đế tử kiếm đế thành, quá trình chiến đấu xuất động hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, nội tình sâu không lường được. Tiểu tử lạc nam này làm sao lại giàu khủng bố đến như thế nhỉ? Trong khe nước không gian thần bí... Một thiếu nữ diện mạo thường thường vuốt cầm nghi hoặc, trong mắt hiện lên vẻ tò mò và tham lam. Tin tức vừa rồi cũng đã truyền vào tai nàng. Ngồi trên vai nàng, một con chồng đen vội vàng nhắc nhở, Lâm tích ngươi đừng manh động, lạc nam hiện tại bối cảnh ngập trời, trái có công lôn nữ hoàng, phải có tuế nguyệt nữ đế, chúng ta chưa đủ khả năng trêu vào đâu. Hư hư hư, chỉ cần ta đem tin tức hắn là nghịch Long lan truyền, còn sợ hắn sao? Lâm tích bực bội nói. Nàng vẫn còn nắm giữ bí mật của Lạc Nam đấy. Nhưng nếu ngươi làm vậy, Lạc Nam cũng có thể đem việc ngươi có cấm kỵ nói ra. Con trồn đen bất đắc dĩ, trong bối cảnh việc ngươi là khí vận chi nữ bại lộ, sẽ có nhiều người tin lời của Lạc Nam. Lâm tích biểu môi Đây chính là chỗ khiến nàng không vui, cảm giác bị người khác nắm bắt bí mật của mình thật là chẳng dễ chịu. Chẳng biết vì sao ta có cảm giác chuyện điện mục môn liên quan đến Lạc Nam. Nhị lan thần chỉ là con chốt đen đuổi gánh tội. Lâm tích trầm tư nói ra. Vì sao? Hát trồn hỏi. Hừ, không có tài sản của điện mục môn, hắn làm sao giàu đến mức tùy ý giao pháp bảo đế cấp trực phẩm cho thuộc hạ của mình sử dụng. Lâm tích hừ hừ nói. Cũng phải nha. hắc trồn kéo kéo vài sợi râu, ngươi có thể nghĩ đến điều này, đám lão quái vật cũng có thể, xem ra sắp tới tiểu tử lạc nam gặp phiền toái rồi. Mặc kệ hắn Lâm tích vương vai ngáp một cái, kế tiếp trọng ở đâu đây? Ngươi thành công đột phá địa đế Cũng đủ khả năng tiến đến chỗ kia rồi Hát trồng đề nghị Nơi nào? Lâm tích tò mò Thời không thánh địa Hát trồng nghiêm nghị, giọng điệu đầy nể trọng nói Đó là thế lực cự đầu từng tung hoành một cõi ở thời cổ đại Thời không thánh chủ của thời không thánh địa là nhân vật đã cả gan nghĩ ra phương thức đúc nên thời không thánh thể, đáng tiếc hắn thất bại. Nhưng truyền thừa của thời không thánh địa cũng kinh khủng dị thường, đủ để chiến lực của ngươi đại tăng. Tốt! Lầm tích hưng phấn vỗ tay, xuất phát. Chương 1543, cùng mục tiêu Bá Vũ Điện Hai tiểu nha đầu muốn đi Lạc Nam trừng mắt nhìn Lạc Kỳ Nam và loan loan hỏi. Đúng nha, lần này người ta ra ngoài là có đại sự do sư phụ phân phó, chỉ tiện đường ghé thăm muội mùi sắp chào đời của ta mà thôi. Lạc Kỳ Nam chớp chớp đôi mắt đẹp nói. Lạc Nam sụ mặt xuống tùy mắng, xuống nha đầu, lợi dụng ba ba xong rồi hả? Khanh khép. Lạc Kỳ Nam che miệng cười khúc khích, lắc lư chuỗi vòng tay đang đeo trên cổ tay ngân vàng như chuông bạc, vui vẻ nói, đa tạ ba ba. Nữ nhi rất thích pháp bảo này. Ba ba, lần này quả thật gì Tuế Nguyệt có việc phân phó chúng ta? Chúng ta cũng rất muốn thăm ngươi thêm một chút. Loan loan kéo tay Lạc Nam làm nũng nói. Được rồi. Lạc Nam bất đắc dĩ xoa xoa đầu hai nàng, Tuế Nguyệt muốn các ngươi đi đâu? Lạc Kỳ Nam cùng loan loan hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời đáp, thời không thánh địa. Đó là nơi nào? Nghe tên có vẻ không đơn giản à? Lạc Nam vuốt vuốt căm. Cửu huân giao nâng bụng bầu đứng ở bên cạnh nói, cổ tịch của cửu đầu xa có viết, Thời không thánh địa là một thế lực hùng mạnh thời cổ đại, số lượng ít ỏi nhưng chỉ thu nhận những người có thời gian và không gian linh căn làm đệ tử. Vì thánh chủ của thời không thánh địa là nhân vật nghĩ ra phương thức đúc thành thời không thánh thể. Nhưng dù là hắn cũng không đúc thành công. Đúng đó, đúng đó. là Kỳ Nam gật đầu tán thành. Sư phụ nói thời không thánh địa có cơ duyên thích hợp với ta, muốn ta tiến vào tiếp nhận truyền thưa. Thế lực ở tận thời cổ đại Lạc Nam sắc mặt trở nên nhân trọng, có nguy hiểm hay không? Cần ta đi cùng các ngươi không? Hắn vô cùng lo lắng cho hai cô con gái, nghe qua cái tên của thời không thánh địa đã thấy không tầm thường, huống hồ nó còn là thế lực lưu truyền từ cổ đại, không nguy hiểm mới là chuyện lạ. Nếu dễ đi vào đã sớm bị người khác khám phá rồi... Nào đâu đến lượt nữ nhi của hắn Lạc kỳ nam lắc đầu đáp, sư phụ nói ta ngậm thì vàng lớn lên Kinh nghiệm còn quá ít, thời không thánh địa sẽ là chỗ rèn luyện rất tốt cho ta, ba ba đừng nhúng tay vào Hừ, nữ nhi của ta xảy ra mệnh hệ nào, nàng ấy đền nổi sao Lạc nam giận dữ nói Hắn vẫn không yên lòng chút nào Chúng nữ dở khóc dở cười, lạc kỳ nam che miệng cười trộm Cùng lắm kêu sư phụ lại sinh thêm cho ba ba một nữ nhi. Nói hưu nói vượng. Lạc nam tốc lên đầu nạn khiến lạc kỳ năm la oai oái. Được rồi. Trữ huân giao bất đắc dĩ nhìn lạc nam, tuế nguyệt nữ để hành động tự có cân nhắc, tiểu kỳ năm là đồ đệ duy nhất của nàng, chẳng lẽ sẽ tính chuyện nguy hiểm hay sao? Phải đó ba ba. Nếu ngươi cứu mãi bảo hộ chúng ta, chúng ta làm sao có thể thật sự trưởng thành? Loan Loan cũng phụ họa nói. Lạc Nam nhíu nhíu mày, thắc mắc hỏi, tuế Nguyệt nếu biết có thời không thánh địa, sao nàng ấy không vào đó tìm biện pháp đúc thời không thánh thể? Còn đi khắp nơi sưu tập tin tức ở sang ma điện, thiên địa hội, cổ Việt tộc làm cái gì? Thật ra sau khi sư phụ đạt được phương pháp đúc thời không thánh thể ở thư viện cổ Việt, bên trong đó kèm theo ghi chép về thời không thánh địa. Lạc Kỳ Nam đáp, trước đó sư phụ thật sự không biết có thế lực như vậy. Hơn nữa vì chỗ đó khá nguy hiểm nên phải đợi ta đột phá địa để mới giao phó nhiệm vụ. Lạc Nam hít sâu một hơi. Kéo tay Lạc Kỳ Nam nói, vào đây, ba ba trang bị cho ngươi đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi. Ba ba muốn làm gì? Lạc Kỳ Nam thắc mắc. Lạc Nam lại lấy ra đoạn lông cốt của Long Chí tôn để lại, từ trong đó rút ra hai tia thánh lông lực đánh vào cơ thể nàng. Ngao! Ngao! Hai tiếng long năm kinh thiên động địa vang lên, chân lông lực trong cơ thể lạc kỳ nam xảy ra kịch biến. Thánh uy tràn lang trở nên mạnh mẽ chưa từng có, khí tức vừa mới đột phá địa đế không lâu của nàng càng thêm nồng đầm. Lông lực này thật hùng mạnh. Lạc kỳ nam cảm nhận được biến hóa về thực lực của mình, vô cùng rung động nhìn lấy lạc nam. Không nghĩ đến ba ba giúp mình thăng tiến sức mạnh đến như vậy. Lạc nam âm thầm gật đầu, có hai ti thánh Long uy này. Lòng văn trong cơ thể Lạc Kỳ Nam sẽ được khai sinh Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy ra hai loại pháp bảo từng được trọng dụng Đồng thời cũng đã được hắn luyện chế và nâng cấp lên đến đế cấp cực phẩm Không động chung, tám thanh hư không kiếm Vì đã có oanh thiên tổ phù và vũ hoàng kiếm Không động chung cùng tám thanh hư không kiếm đã chẳng còn ý nghĩa quá lớn khi ở bên cạnh hắn Giao lại cho Lạc Kỳ Nam, cộng thêm thiên phú thời không của nàng chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khi cần thiết. Đa Tạ Baba, nữ nhi sinh, Lạc Kiên năm hai mắt tỏa sáng, không phải nàng thêm thùn pháp bảo, mà vì đây là những pháp bảo đã từng đồng sinh cộng tử cùng Baba ba của nàng, cho nên nàng rất thích và trân trọng. Chưa được, Lạc Nam lắc đầu, chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, cầm lấy Không Động Chuông và Tám Thanh Hư không kiếm, hai tay bay múa thành vô số luân tàn ánh. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, Chỉ thấy Lạc Nam liên tục bố trí các loại trận pháp gia trị trực tiếp vào trên thân của không động chung cùng với hư không kiếm, tăng mạnh khả năng phòng ngự cũng như công kích của chúng nó bằng trận pháp. Một hồi lâu sau, hắn mới giao cho Lạc Kỳ Nam. Ba ba làm như vậy, thời không thánh địa khác nào hậu hoa viên đối với ta. Lạc Kỳ Nam trừng mắt nhìn. Đừng có chủ quan. Lạc Nam căng dạng nói, phải cẩn thận trong mọi tình huống, gặp phải nguy hiểm vượt xa sức mình thì lập tức từ bỏ. Nếu Tuế Nguyệt dám trách các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ cứ việc mắt ba ba, ta sẽ mất sư phụ ba ba dám nói như vậy. Lạc kỳ nam hai tay chống nạnh, cho sư phụ ra tay đánh ông cụ non như ngươi. Cũng mây tiểu kỳ nam với loan loan được Tuế Nguyệt mang đi từ sớm. Trữ huân giao liếc xéo mắt nhìn hắn, để các nàng cho ngươi bồi dưỡng chắc chắn sẽ bị ngươi chiều hư. Nữ nhi sinh ra là để nuông chiều không phải sao? Lạc nam cười hắc hắc. Dương Dương đắc ý vuốt ve bụng tròn của nàng. Mặc dù không nở, cuối cùng vẫn phải để Tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan rời đi. Gấy Loan Loan hóa thành bản thể thần thú Thanh Loan, Tiểu Kỳ Nam nhảy lên lưng nàng ngồi xuống, đưa tay xé rách không gian. Ba Ba yên tâm, nữ nhi sẽ không để ngươi thất vọng. Ném cho hắn ánh mắt đầy tự tin, Tiểu Kỳ Nam đưa tay xé rách không gian. Loan Loan gấy vang một tiếng, tốc độ khủng bố xuyên thấu mà vào. Lạc Nam nhìn theo bóng lưng hai nạn đến khi biến mất. Cửu huân giao thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng, lúc này ta mới hiểu con cái có lớn đến đâu thì vĩnh viễn cũng là trẻ nhỏ trong mắt phụ mẫu A Cũng còn tùy đối tượng. Lạc Nam nhết miệng khinh thường. Trước mắt như xuất hiện thân ảnh của Lạc phá lôi. Thế gian này vẫn luôn tồn tại những kẻ không xứng với thiên chức của người làm phụ mẫu. Nàng vào linh giới châu nghỉ ngơi tiếp nhé. Nhìn sang cử huân giao, Lạc Nam đề nghị. Cử huân giao gật đầu, ra ngoài bá vũ điện ngắm nhìn tin không mấy ngày qua nàng cũng thấy đủ rồi. Húng hồ hiện tại thân phận của nàng nhạy cảm, không thể xuất hiện công khai ở bên ngoài quá lâu được. Tiểu bảo bối trong bụng cũng sắp tỉnh lại rồi, e rằng ngày lâm bồn không còn xa. Ý niệm vừa động, Lạc Nam thu cửu huân giao vào linh giới châu. Hắn chậm rãi xoay người. Bước đến bên cạnh Phượng Tịch Y đang tựa người vào lan can bá vũ điện, ngắm nhìn tin không bên ngoài hỏi, đi theo ta có cảm thấy nhàm chán không? Phượng Tịch Y đưa mắt nhìn hắn, bờ môi anh đạo mắt mấy, thanh âm nhẹ như gió, những ngày vừa qua là thời gian phong phú nhất cuộc đời ta. Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ đến từ nhỏ nàng đã sống dưới đáy Phượng sau làm bạn với cô độc, lòng sinh đồng cảm, hắn an ủi nói, yên tâm đi, quãng đời còn lại của nàng sẽ cực kỳ đặc sắc. Ngươi không nói ta cũng hiểu. Phượng tịch y điềm tĩnh đáp, đi theo thành phần nguy hiểm như ngươi, muốn bình yên cũng không được à. Ha ha! Lạc Nam phá lên cười lớn. Thật ra hai người đều tự hiểu, đừng nhìn Lạc Nam hiện tại phong quan vô hạn, được ca tụng là đệ nhất thiên tài của tiên giới, được vô số người trẻ tuổi hâm mộ, có thân phận và địa vị phi phạm, thật ra chỉ cần đi sai một bước, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rơi vào cục diện đối địch toàn vũ trụ. Nói cho nàng biết, Lạc Nam tựa lưng vào lan can, giọng điều trầm thấp, ta vẫn luôn rất ghét, rất khó chịu cái cảm giác phải che giấu mọi thứ như thế này. Ta hận không thể lập tức giết chết kẻ dám tổn thương thê nữ của ta như long ngạo thiên, đem long tộc khuấy đến gà bay chó chạy. Một người một kiếm giết vào săn ma điện cùng chu tiên điện, đem đầu của những kẻ truy sát ta vặt xuống. Đôi khi ta muốn ngạo nghệ tuyên chiến với tất cả những kẻ đối nghịch với ta, cho bọn chúng biết ta là nghịch lông. Cho bọn chúng biết ta cứ thích tiên ma xong tu, cho bọn chúng biết ta có bất tử thụ, tử dịp liên hoa, thê tử của ta đều là thiên chi kiêu nữ mang thể chất, huyết mạch bất phạm rồi ra sao thì ra. Nhưng lý trí không cho phép ta làm như vậy. Lạc nam nặng nề thở dài, ta còn chưa đủ, thật sự chưa đủ mạnh để tùy tâm sở dục như vậy. Ta không thể ích kỷ, không thể vì cái tôi cá nhân. Không thể vì sự nông cuồng và kiêu ngạo của mình mà đẩy người thân. Những người có liên quan đến ta rơi vào hiểm cảnh. Thời gian qua ta đã cố gắng khắc chế, để ép quá nhiều chỉ vì đại cục, ta phải giả làm một kẻ mà ta cực kỳ căm ghét là thiên đế, ta phải tay bắt mặt mừng với kẻ thù không đội trời chung là Long Ngạo Thiên. Cảm giác đó, con mẹ nó thật sự khó chịu a Phượng tịch yên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nam nhân trước mặt, trong lòng thổn thức. Hắn thật sự gánh vác quá nhiều. Hắn vẫn luôn thể hiện một tư thái tự tin. Đôi khi là bá đạo ở hầu hết thời điểm, nhưng sâu trong lòng. Hắn cũng có lúc áp lực, mệt mỏi, cam chịu, chẳng qua không biểu lộ ra trước mặt nữ nhân và nữ nhi của hắn mà thôi. Có lẽ bởi vì sinh ra sự đồng cảm với quá khứ cô độc dưới đáy phượng xào của nàng, đồng cảm với vô số áp lực từ các tộc nhân của phượng hoàng tộc gây ra cho nàng nên mới hiếm khi nói ra những lời như vậy. Nữ nhân của ngươi, người thân của ngươi có lẽ đều hiểu những gì ngươi đang phải chịu đựng. Bởi vì các nàng cũng giống như ngươi. Phượng tịch y dọng điệu mềm mại, ta chưa từng gặp những người khác. Nhưng chỉ riêng cử huân giao, lạc kỳ nam và loan loan, ta nhận ra điều đó. Bằng chứng là huân giao chưa từng muốn ngươi phải lập tức đi báo thù lông ngạo thiên giúp nàng hạ giận dùng người bị ức hiếp trực tiếp chính là bản thân nàng. Thậm chí nàng cũng chưa từng nhắc đến việc đó thêm lần nào trước mặt ngươi. Ngươi hận lông ngạo thiên, nàng ấy không hận sao. Long ngạo thiên xém chút lấy mất đứa nhỏ trong bụng, chẳng lẽ đó chỉ là con của một mình ngươi? Kỳ Nam và Loan Loan thì liên tục muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho ngươi. Ngươi lo lắng nữ nhi của ngươi gặp nguy hiểm khi các nàng đi vào thời không thánh địa, thế Kỳ Nam và Loan Loan lại không lo lắng cho ngươi sao? Chẳng lẽ con đường tu luyện của ngươi không có nguy hiểm à? Thậm chí nữ nhi của ngươi còn lo lắng cho ngươi hơn cả ngươi lo lắng cho các nàng. Chẳng qua hai tiểu nữ nhi này hiểu chuyện, để ngươi ra gián một người phụ thân có uy Nghiêm mà thôi. Từng thanh âm, từng lời nói của Phượng Tịch y truyền vào sâu tâm linh của Lạc Nam, hóa thành dòng nước ấm lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Thì ra, hắn quá để ý đến cảm xúc của bản thân mà quên mất nữ nhân của hắn, nữ nhi của hắn cũng mang theo cảm xúc giống như vậy. Cũng giống như chúng nữ hậu cung còn ở cung tuế nguyệt, hắn nhớ nhung các nàng, các nàng sau lại không nhớ hắn. Bên cạnh hắn có mỹ nhân khác bầu bạn, còn các nàng chỉ có một mình hắn là nam nhân mà thôi. Tất cả đe nèn. Thiệt thòi mà các nàng đang gánh chịu cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng, không cho phép bất kỳ sai lầm nào diễn ra. Các nàng còn không thang phiền, nào đến lượt của hắn chứ? Phượng Tịch Y đã cảnh tỉnh hắn. Cảm ơn nàng. Lạc Nam thành thật nói, nụ cười tự tin đã trở lại trên khuôn mặt, ưỡng thẳng sóng lưng, ta cảm thấy tràn trề năng lượng. Phượng tịch y hài lòng gật đầu, không hổ là yêu nghiệt, nhanh như vậy đã rời khỏi cảm xúc tiêu cực, tâm cảnh vững vàng như bàn thạch. Kế tiếp đi đê. Nàng đang muốn hỏi hắn, bất chật thân thể có chút trung lên. Sao thế? Lạc Nam lập tức chú ý. Phượng tịch y hiếp sâu một hơi, lấy ra truyền âm ngọc đang lập lệ ánh sáng, trầm giọng nói, nhịn nguyên lão sang ma điện liên lạc. Chương 1544 xăng ma điện hành động. Xem thử nàng ta nói cái gì? Lạc Nam mỉm cười, ra hiệu cho phượng tịch y đáp lại truyền âm ngọc của nhị nguyên lão. Có thể trở thành nguyên lão của thế lực trự đầu như xăng ma điện đều là những cường giả đỉnh cấp hàng đầu vũ trụ đủ khiến cả tuế nguyệt nữ đế cũng phải xem trọng, lão quái vật chân chính, thủ đoạn và kiến thức đều là bất phàm. Chỉ riêng việc động tay động chân bên trong phượng hoàng niết bàn kinh khiến thiên yêu đế như phượng tịch y cũng không nhìn ra kẻ hở là đủ hiểu. Bất quá dù thần thông quảng đại đến mức nào, nhịn nguyên lão cũng không tưởng tượng được trong thời gian ngắn mà Phượng Tịch Y đã quay lưng đi theo Lạc Nam. Mà Phượng Hoàng Miết Bàn Kinh cũng đã được khôi phục. Nghe đề nghị của Lạc Nam, Phượng Tịch Y nhẹ gật đầu, đem lực lượng truyền vào truyền âm nọc. Tịch Y, nhiệm vụ săn giết Văn Lan thế nào rồi? Bên trong truyền âm nọc vang lên một âm thanh Mỹ phụ tràn đầy quan tâm và ôn nhu, dường như trưởng bối đang lo lắng cho hậu bối. Chỉ nghe giọng nói thật sự hoàn toàn không thể nghĩ đến đây lại là người sửa đổi công pháp để có thể khống chế người khác vĩnh viễn. Lạc Nam truyền âm cho Phượng Tịch Y để nàng dựa theo lời hắn hồi đáp. Hồi bẩm nhị nguyên lão, ta vẫn còn ở ma giới, chưa tìm được tung tích của Văn Lan. Phượng Tịch Yên Nhu thanh đáp. Kỳ quái! Truyền âm ngọc vang ra âm thanh nghi ngờ của nhị nguyên lão, chẳng phải tin tức Văn Lan rất có khả năng dính líu đến sông Tu lâu sao. Chẳng lẽ ngươi không dựa theo lời ta phân phó? Lạc Nam giật mình, phải biết ngay cả đám người bên phía ma giới cũng không hề biết văn làng có liên quan đến sông Tu Lâu, chỉ có ma thương thì cùng chu tiên điện nghi ngờ chứ chẳng có bằng chím cụ thể nên sông Tu Lâu mới vận hành một cách yên ổn, vậy mà nhị nguyên lão của sang ma điện lại biết được điều này. Săng ma điện có tổ chức tình báo ở ma giới sao? Lạc Nam bắt đầu lưu tâm đến vấn đề này. Hồi bẩm nguyên lão Ta quả thật tìm đến sông Tu Lâu, nhưng thế lực này lại tuyên bố phong bế dài hạn không đón tiếp khách nhân, vì thế chẳng thể xác định Văn Lan có thật sự ở nơi đó hay không. Phượng Tịch Y dùng giọng điệu bất đắc dĩ đáp. Lạc Nam hài lòng nâng ngón tay cái, Phượng Tịch Y trả lời rất thông minh, đúng với tình hình thực tế, nửa thật nửa giá một cách khó lường. Quả nhiên nhịn nguyên lão không nghi ngờ gì, tiếp tục ôn hòa nói, được rồi. Ngươi tạm thời mặc kệ Văn Lan. Có nhiệm vụ khác giao cho ngươi đi làm, hơn nữa so với giết Văn Lang sẽ giảm bớt nguy hiểm. Mời Nguyên lão phân phó. Phượng Tịch y cung kính nói. Dương nghị của Tiên Ma cung từng mang giả tâm đồng hóa Tiên Ma lưỡng giới trong quá khứ xuất hiện, Sang Ma điện chúng ta đang xúc động tổ chấp pháp tiến hành càng quét và truy bắt, ngươi cũng phải tham gia. Nhị Nguyên lão phân phó nói, vị trí cụ thể để ngươi tập trung cùng tổ chấp pháp ở. Ta biết rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phượng tịch y nghiêm nghị đáp. Tốt lắm, nếu như lần này diệt sạch dương nhiệt tiên ma cung, ngươi sẽ được trọng dụng. Nhịn nguyên lão hài lòng nói một câu động viên. Các đức truyền âm nọc. Lạc nam ánh mắt lấp lóe. Nàng cảm thấy việc này thế nào? Hắn nhìn Phượng tịch y mỉm cười hỏi. Có chỗ bất thường. Phượng tịch y nhíu lấy chân mày, việc giải quyết dương nhiệt tiên ma cung vì sao sang ma điện sớm không làm, muộn không làm lại thực hiện ngay thời điểm này, khi mà vô số tổ chức tình báo và tổ chấp pháp khác của Trung Nghịch Liên Minh cũng đang ráo riết săn lùng Nghịch Long. Trọng tâm của vấn đề nằm ở đó. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng, năm đó Nghịch Long đế vẫn lạc, liên quân Nghịch Long bị đánh cho tan tác, có lời đồn phía sau thấp thoáng bóng dáng cường giả Sang Ma Điện nhúng tay. Cho nên ta nghĩ hiện nay Nghịch Long tái xuất, Sang Ma Điện cùng Chu Tiên Điện cũng không muốn nhìn thấy. Quyết định đem nghịch lông loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng vì nghịch Long chẳng phải ma tu, sang ma điện khó có cớ ra tay truy tiền và đối phó, nên đã mượn danh nghĩa càng quét dương nghiệt tiên ma cung, thực chất trong quá trình này cũng là muốn dùng tổ chấp pháp điều tra tung tích nghịch Long rồi âm thầm tiêu diệt hoặc đem tin tức báo cho trung nghịch liên minh giải quyết. Phượng tịch yên nghe vậy bật cười, có chút trêu tức nhìn hắn nói. Vậy ra sang ma điện đánh bậy đánh bạ nhưng vô tình đánh trúng một kẻ vừa là nghịch lông vừa là tiên ma song tu như ngươi. Cũng có thể xem là như vậy. Lạc Nam mỉm cười nhúng nhúng vai. Nhịn nguyên lão không đem mục đích thật sự nói cho ta biết, chứng tỏ vẫn chưa tin tưởng ta. Phượng tịch y lạnh lùng nói, hơn nữa chắc chắn sang ma điện cũng đã phát hiện dương nghiệt thật thụ của tiên ma cung nên mới tự tin hành động như vậy. Không sai. Lạc Nam nghiêm túc nói. Nàng ngay lập tức hội quân với tổ chấp pháp của săn ma điện, ta sẽ tùy cơ ứng biến, giải cứu hậu nhân tiên ma cung. Tốt! Phượng tịch y không có ý kiến gì. Âm dương thánh giáo Là một địa đế cấp thế lực tồn tại vô số năm, âm dương thánh giáo ở trong mắt thế nhân thuộc về loại thế lực đặc biệt. Bởi vì thay vì các loại lực lượng thuộc tính bình thường, âm dương thánh giáo lại đề cao sử dụng âm lực và dương lực, hai cổ lực lượng trí dương trí âm của nam và nữ. Chí cường giả của âm dương thánh giáo chính là đến từ hai vị giáo chủ, một là dương giáo chủ, hoa phá vân, một là âm giáo chủ, bích khả, cả hai người đều là cường giả cấp địa đế, danh tiếng ở đại tiên giới cũng vang dội một vùng. Bất quá lúc này đây, âm dương thánh giáo lâm vào đại họa. Âm âm âm âm âm âm. Chẳng biết từ bao giờ, từng cổ sát khiến ngút trời mênh mông hàng lâm mà xuống, không gian nước ra một cái khe thật lớn. Đống. Đống. Đống Đống Đống Đống Từ bên trong khe nước không gian Từng tiếng gầm thét dữ dội ngút trời vọng ra âm ỉ, kéo theo đó là hàng loạt thân ảnh Uy nghiêm dữ tận xuất hiện Bọn hắn toàn thân bao phủ trong hát sắc áo tràng, đầu mang hát sắc mặt nạ, hồng đeo hát kiếm, tuổi trên từng tôn hát dao có huyết mạch long tộc, khí thế hùng hậu, trang dung chỉnh tề, sát phạt quả đoán Chính là chấp pháp sang ma Đội ngũ tinh nhuệ chuyên trừng trị ma tu và những kẻ phản bội của Săng Ma Điện. Có đến 200 chấp pháp Săng Ma xuất hiện, mỗi một kẻ tu vi thấp nhất cũng là đại tôn, trong đó có vài chục tiên đế chia nhau người trị trên bầu trời đen hai tòa Dương Sơn và Âm Sơn. Đồng thời cũng là địa bàn của Âm Dương Thánh giáo bao vây chặt chẽ. Chỉ huy chấp pháp Săng Ma lần này lại là hai vị trưởng lão của Săng Ma Điện, tu vi thiên đế hàng thật giá thật. Một người là chấp pháp trưởng lão Một người là bác trưởng lão. Âm dương thánh giáo vốn là thế lực đề cao song tu công pháp, đệ tử nam nữ đồng đều, thông qua việc song tu để tu luyện gia tăng sức mạnh. Cho nên khi lực lượng của sang ma điện phủ xuống, đa số thành viên âm dương thánh giáo vẫn còn vận động trên giường. Bất quá khi cảm ứng được kẻ đến bất thiện, toàn bộ âm dương thánh giáo phản ứng cũng rất nhanh. Từ trên xuống dưới, từ đệ tử đến cao tầng đều nhanh chóng mặc vào y phục. Vục, vục. Vụt, vụt, vụt. Vô số âm thanh ngữ không bay lên, chúng cường giả âm dương thánh giáo mang theo hàng vạn đệ tử sắc mặt trịnh trọng. Sau khi bắt gặp những kẻ đang vây lấy mình là chấp pháp sang ma thuộc sang ma điện, trong đó còn có hai vị thiên đế cấp trưởng lão, sắc mặt cả đám lập tức trắng bệt. Chấp pháp sang ma, các vị vì sao bao vây chúng ta âm dương thánh giáo? Đại trưởng lão âm dương thánh giáo lấy can đảm, vội vàng chấp tay hỏi. Ha ha! Giỏi cho âm dương thánh giáo. Chấp pháp trưởng lão bên phía sang ma điện nở nụ cười điên cuồng. Giọng điệu ầm vang như sấm, dám cấu kết bao che hậu nhân tiên ma cung, âm dương thánh giáo các ngươi chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, sắc mặt chúng nhân đại biến. Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Chúng trưởng lão âm dương thánh giáo lau mồ hôi lạnh, trăm miệng giải trình, chúng ta âm dương thánh giáo từ trước đến nay ngay cả tiên lực và ma lực cũng không hề tu luyện a Từ trên xuống dưới, nữ tu âm lực và nam tu dương lực, làm sao liên quan đến tiên ma cung? Đúng nha, các vị đại nhân sang ma điện phải chăng hiểu lầm. Đám đệ tử bên dưới nghị luận âm ý, đổi lại là thế lực bình thường dám chất vấn và nghi ngờ. Âm dương thánh giáo đã sớm xông lên liều mạng. Nhưng sang ma điện thật sự quá khủng bố, âm dương thánh giáo tự biết thân biết phận. Không dám trêu chọc vào A, chỉ riêng 200 chấp pháp sang ma đang hiện hữu đã đủ quét ngang âm dương thánh giáo một vòng, càng đừng nói còn có hai vị thiên đế tự thân dẫn đội. Hừ, có phải oan khuất hay không, gọi giáo chủ của các ngươi ra là biết. Bác trưởng lão sang ma điện nở nụ cười lạnh lung. Không cần gọi. Ta đã đến. Giữa bầu trời xuất hiện một vị Mỹ phụ mặt áo đen, âm khí vần quanh cơ thể khiến nàng nhìn qua có chút ta dị, bất quá dung nhang quả thật không tệ. Chính là âm giáo chủ, Bích Khả Săn ma điện phải chăng có điều hiểu lầm Bích Khả đại diện cho âm dương thánh giáo, trầm giọng nói Chúng ta từ bao giờ liên quan đến cái gì tiên ma cung Ha ha, Bích Khả a Bích Khả Chấp pháp trưởng lão lạnh lẽo nở nụ cười, cơ hội cuối cùng của ngươi đã mất Giảm ngang nhiên bao che dương nhiệt tiên ma cung, ngươi người có thể tru diệt Bích Khả sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn kiên định nói Các vị làm việc quá mức bá đạo Không sợ thấy nhân dị nghị danh dự của sang ma điện sao? Đúng vậy, âm dương thánh giáo chúng ta bị vu oan hãm hại. Chúng trưởng lão cùng đệ tử gật mạnh đầu. Được lắm. Chấp pháp trưởng lão hiếp mắt nói, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục, mau gọi tên thánh chủ còn lại là hoa phá vân ra. trưởng phu của ta đang bế quan giai đoạn quan trọng, không thể ra mặt. Bích khả cao giọng nói, ta sẽ thay mặt cho âm dương thánh giáo làm việc cùng chư vị. Không được. Bất quá lúc này, một tên thành viên đứng trong hàng ngũ chấp pháp sang ma lớn tiếng nói, ta cảm giác khí tức của ma ấn đang dần biến mất, hoa phá vân đang giải trừ ma ấn để đột phá thiên đế. Chết. Hắn vừa giúp lời, sát khí của chấp pháp trưởng lão cùng bác trưởng lão đại tăng. Chấp pháp sang ma toàn diện xuất động. Diệt trừ âm dương thánh giáo. Chấp pháp trưởng lão cao dòng hạ lệnh. Sát. Chấp pháp sang ma trúc ra hát kiếm, trên thân mỗi người đều bùng phát sát ý, một số kẻ thậm chí kích hoạt cả sát vực. Hát dao rít gào, cả đám hung tàn lao vào âm dương thánh giáo bắt đầu đồ sát. Kinh người quá đáng. Bích khả trung trảy cả người, cao thanh hạ lệnh, kích hoạt đại trận hộ giáo. Đùng. Chúng trưởng lão vội vàng kích phát âm lực và dương lực điều hành trận pháp. Trong nháy mắt, giữa bầu trời xuất hiện hai con đại ngư hình thể như núi bơi quanh địa bàn. Một đại ngư toàn thân đen kịch tượng trưng cho âm. Một đại ngư toàn thân trắng tuyết tương trưng cho dương. Chính là âm dương song ngư trận, đại trận hộ giáo của âm dương thánh giáo. Đáng tiếc, đây chỉ là một đế cấp thượng phẩm trận pháp. Cho bổn trưởng lão nát. Chấp pháp trưởng lão chậm rãi bước ra, hát kiếm trời võ. Khen. Ngũ tầng kiếm vực ngân vang giữa trời, thiên đế chi lực cùng cùng bạo pháp. Một kiếm mang theo hắc ám thiên đế lực phủ xuống. hư ảnh âm dương sông ngư rống dẫn vang trời, hóa thành một vòng xoáy âm dương hung hăng cùng đến kiếm khí đang trảm xuống. Đăng rắc. Trong ánh mắt hải hùng của toàn thể âm dương thánh giáo. Âm dương sông ngư rạng vỡ thành hư vô. Phốc. Chúng trưởng lão đồng loạt phun máu. Trên lệch giữa địa đế và thiên đế trong trường hợp thông thường chính là như trời và đất. Huống hồ những trưởng lão của âm dương thánh giáo không có bất kỳ người nào đạt đến thiên đế. Chết! Trận pháp không còn, 200 tên chấp pháp sang ma như hổ nhập bầy cừu, tiến hành tàn sát bừa bãi. Liều mạng với bọn chúng cho bổn đế nữ. Một tiếng quát thanh lãnh vang lên, chỉ thấy đế nữ của âm dương thánh giáo là hoa tam nhất mang theo hàng vạn đệ tử âm dương thánh giáo ngoan cường chống lại. Đáng tiếc trên lệch thật sự quá lớn. Số lượng khó lòng bù đắp chất lượng, chấp pháp sang ma tinh nhuệ hơn cả thiên binh thiên tướng, dưới thân còn cửi hát giao giữ tận tu vi không thấp, tuy 200 nhưng tính thêm hát giao chính là bốn Như hổ nhập bầy cưu, chỉ có tàn sát. Đệ tử âm dương thánh giáo cố gắng chống trả, lại như rơm trả trước lưỡi kiếm của chấp pháp sang ma, không ngừng ngã xuống. Tịch tà kiếm pháp, tịch tà trảm. Hoa tàm nhất chứng kiến cảnh tượng thảm khốc toàn thân phát trung, hai mắt đỏ ngầu. Toàn diện bùng phát tu vi đế giả của mình, trường kiếm trong tay réo vang, thân thể di chuyển với quỹ kích cực kỳ tại vì khó thể nắm bắt. Thành công tiếp cận một tôn chấp pháp sang ma tu vi tiên đế. Đuệt! Động tác lưu loát và dứt khoát, tịch tà trảm xuyên thủng hát sắc áo tràng. Hừ! Chấp pháp sang ma cũng là nhân vật tinh nhuệ, trong thời khắc nguy hiểm đã kịp lách người. Bất quá vẫn bị một kiếm của hoa tam nhất trảm trước nửa bên vai. Hắn là tiện chủng của dư nhiệt tiên ma cung, mau lấy mạng hắn ép phụ thân của hắn xuất hiện. Thấy hoa tam nhất biểu hiện vượt trội, chấp pháp trưởng lão vuốt trâu nói. Để lão phu. Bác trưởng lão gật đầu, hắc ám đế lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hướng về hoa tam nhất chụp xuống. Nhất nhi mau trốn. Bích khả hoảng sợ nhìn con mình bị thiên đế nhắm vào, âm đế lực bùng phát ngập trời hình thành âm trảo muốn bảo vệ hắn. Đáng tiếc. Hai bên trái phải của nàng lập tức xuất hiện hai tên chấp pháp địa đế, hát kiếm lần lượt đâm đến. Bích khả không còn cách nào, chỉ có thể nâng lên âm trảo đón đỡ. Trước giết tiện chủng này. Bác trưởng lão mỉm cười, hoa tâm nhất chẳng khác nào con kiến trong mắt hắn, một tay là có thể chụp được. Xue. Dị biến phát sinh. Từ trong tận cùng Dương Sơn, một cổ thiên đế chi lực bỗng nhiên nổ vang giữa trời. Dương thiên đế lực cùng cuộn ngưng tụ thành tiễn. Như xuyên phá không gian và thời gian bắn mạnh mà đến Âm Nhất tiễn lướt ngang, bàn tay khổng lồ của bác trưởng lão bị bắn vỡ Lại diệt sát hơn 10 chấp pháp sang ma mới chậm rãi tiêu tán Bên cạnh hoa tâm nhất, một tên nam tử diện một quy nhiên Tay cầm trường cung xuất hiện, đem hoa tam nhất bảo vệ phía sau lưng Mà khi nhìn thấy hắn, hai vị thiên đế của sang ma điện hài hước mỉm cười Người rốt cuộc xuất hiện Dương nhiệt hoa gia thuộc tiên ma cung Hoa Phá Vân Chương 1545 Đường Cùng Giáo chủ Chứng kiến Hoa Phá Vân xuất hiện, cộng thêm khí tức thiên đế tỏa ra trên người hắn lúc này, chúng nhân âm dương thánh giáo vừa mừng vừa sợ kinh hô. Mà khi nghe lời nói của hai tên trưởng lão sang ma điện, bọn hắn càng là vô cùng kinh hải. Hoa Phá Vân quét mắt nhìn toàn trường, phát hiện âm dương thánh giáo máu chảy thành sông. Sát mặt kiên nghị trở nên trầm tĩnh như nước, lửa giận trong lòng lại không sao ức chế được. Người đáng chết. Hoa Phá Vân nhìn một kẻ đứng trong hàng ngũ chấp pháp sang ma, sát khí dân trào. Hiển nhiên kẻ này chính là phản đồ của tiên ma cung. Thân là truyền nhân lại đầu quân cho cường địch, hơn nữa cũng sở hữu ma ấn nên mới cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hoa Phá Vân thật sự không lường trước được hậu nhân của tiên ma cung sẽ xuất hiện những kẻ phản bội. Hắn che giấu thân phận hậu nhân của Hoa gia qua nhiều năm nay một cách cực kỳ chặt chẽ. Từ nhỏ đã được giáo chủ thế hệ trước của âm dương thánh giáo thu làm đồ đệ Hoa Phá Vân chủ tu âm dương song tu công, sau khi trưởng thành lại kết hôn với nữ nhi của sư phụ chính là Bích Khả. Sau khi sư phụ qua đời, Hoa Phá Vân và Bích Khả tiếp tục dẫn dắt âm dương thánh giáo. Trở thành hai vị tân giáo chủ, sinh ra Hoa Tạm Nhất. Vì không để săn ma điện đánh hơi được mình. Hoa phá vân từ trước đến nay chỉ sử dụng dương lực làm lực lượng chính, chưa từng dùng đến bất kỳ tiên lực, cũng chưa từng động đến một tia ma lực nào. Thậm chí, hoa gia tinh thông cung tiển, nhưng vũ khí mà hoa phá vân sử dụng cũng chưa từng là cung, thậm chí toàn bộ âm dương thánh giáo không ai biết hắn có thể động vào cung tiển. Một thân công pháp, vũ kỷ của hắn biểu hiện trước mặt người đời cũng xuất xứ từ âm dương thánh giáo, ngay cả một môn vũ kỹ cơ bản nhất của hoa gia cũng chưa từng thi triển. Che giấu thân phận đến mức như vậy, lẽ ra không có lý do nào mà sang ma điện có thể tìm đến tận cửa và chỉ đích danh hắn như vậy. Đáng tiếc, tiên ma cung xuất hiện phản đồ, hậu nhân tiên ma cung lại bán đứng chính hậu nhân của tiên ma cung. Đây là điều vượt quá suy nghĩ của Hoa Phá Vân, cũng giống như Âu Dương Thương Lan chúng nữ lúc đầu khi chưa gặp cũng không dám tin tiên ma cung lại có phản đồ như vậy. Biết sang ma điện đánh đến tận cửa, Hoa Phá Vân không còn cách nào khác phải giải phong ma ấn. Mượn lực lượng tiện bối hoa gia lưu trong cơ thể mình đột phá thiên đế. Bởi vì hắn biết. Nếu không thành thiên đế, một chút cơ hội đàm phán để bảo vệ người thân của mình hắn cũng không có. Hít sâu một hơi, hoa phá vân cao dọng mở miệng, sang ma điện, mọi chuyện là do hoa phá vân ta tự làm tự chịu, âm dương thánh giáo không hề biết chuyện ta là truyền nhân tiên ma cung, các ngươi muốn gì cứu tính sổ với ta, không được động vào bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào ở nơi này. Phụ thân, người. Hoa tâm nhất biến sắc, lo lắng phụ thân sẽ nạp mình cho sang ma điện, vội vàng muốn đứng ra. Hắn mặc kệ hoa phá vân có thân phận gì, nhưng nàm nhân này là phụ thân của hắn, người mà hắn tôn sùng và kính trọng. Sang ma điện muốn động và phụ thân phải bước qua sát hắn. Căm miệng cho ta. Hoa phá vân một trưởng đem hoa tàm nhất đánh văn trở về. Chậm rãi bước lên đối mặt với hai tên trưởng lão của sang ma điện. Hoa Phá Vân trầm giọng nói, đáp ứng ta buông tha cho âm dương thánh giáo, các ngươi không có lý do động đến bọn họ, ta theo các ngươi rời đi, bằng không chỉ có cách đồng quy vu tận. Phu quân Bích khả cả người run rảy, miệng nàng đầy máu muốn bước đến bên cạnh Hoa Phá Vân, lại bị hắn trừng mắt ra hiệu lùi về. Hoa Phá Vân biết việc mình đột phá thiên đế là cơ hội đàm phán duy nhất. Nhưng chỉ là đàm phán mà thôi. Hơn hai hết hắn hiểu sang ma điện hùng mạnh đến mức nào. Một thiên đế như mình thật sự quá mức nhỏ yếu ở trước mặt quái vật khổng lồ như bọn chúng. Chỉ cần bảo toàn được âm dương thánh giáo, hắn chấp nhận đánh đổi cái mạng mình. Đáng tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân hắn. Ha ha ha! Bác trưởng lão phá lên cười lớn, nhìn chăm chú hoa phá vân trêu tức nói, âm dương thánh giáo chết không hết tội, mạng của ngươi còn khó giữ, lấy tư cách gì cầu xin cho bọn chúng. Âm dương thánh giáo có tội gì? Hoa phá vân sắc mặt dữ tợn, bọn hắn bị ta lừa gạt mà thôi. Ngươi xem chúng ta là kẻ ngu. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói, sư phụ ngươi chính là thánh chủ đời trước của âm dương thánh giáo. Từ nhỏ nuôi dưỡng ngươi chẳng lẽ hắn không nhìn thấy ma ấn trên cơ thể ngươi. Thê tử bích khả của ngươi trong lúc song tu, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy ma ấn. Chỉ riêng hai người bọn chúng che giấu thân phận của ngươi đã là tội đáng muôn chết, âm dương thánh giáo ô danh không thể rửa sạch. Bọn hắn vừa giúp lời, thân ảnh Hoa Phá Vân đã biến mất tại chỗ. Hoa gia là gia tộc nổi danh về những cường giả tinh thông tiển thuật xuất quỷ nhập thần. Mà cung tiển thủ chỉ cường đại nhất là khi duy trì được khoảng cách từ xa với mục tiêu, cho nên thần pháp của Hoa gia rất nổi trội ở tiên ma cung. Thuộc hàng đứng đầu. Hoa Phá Vân triển khai thân pháp đế cấp trực phẩm của Hoa gia, bộ bộ sinh liên. Chỉ thấy hai chân hắn nhẹ nhàng thanh thoát nhẹ bước. Nhưng mỗi bước đều sinh ra hư ảnh hoa sen nở rộ, khi số lượng hoa sen sinh ra và nở rộ càng nhiều, vận tốc càng được đẩy nhanh. Chưa đầy nháy mắt, hoa phá vân đã thoát khỏi tầm cảm ứng của bác trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão. Dây cung kéo căng, sáu tầng tiễn vực cùng lúc bạo phát, thiên đế lực, thiên ma đế lực cùng dương thiên đế lực hòa quyện vào nhau, hóa thành một mũi tên với lực phá hoại khủng bố. Sở hữu cả sáu tầng tiễn vực. Ba loại thiên đế lực và thân pháp bộ bộ sinh liên tuyệt đỉnh, chiến lực mà Hoa Phá Vân biểu hiện ra lúc này tuyệt đối không thua kém những cường giả thành danh vô số năm trong vũ trụ. Liệu có ai nghĩ đến trước đó hắn chỉ là một tên giáo chủ của địa đế cấp thế lực, có chút tiến tâm ở các đế địa giới mà thôi, Hoa Phá Vân ẩn giấu thân phận thật sự rất tốt. Ngay cả người của âm dương thánh giáo cũng là nhìn đến Hoa cả mắt, Hoa tâm nhất sùng bái kích động đến rối tinh rối mù. Không tưởng nổi phụ thân của mình là đỉnh cấp Cường giả luôn che giấu thân phận. Xue! Nhất tiễn ngang trời xuất thế. Nhắm ngay đỉnh đầu chấp pháp trưởng lão lao vụt đến. Dương nhiệt tiên ma cung quả nhiên không tệ. Ánh mắt chấp pháp trưởng lão có rụt lại, nhưng sau đó hát kiếm trong tay ngân vang, sáu tầng kiếm vực cũng bao trùm cơ thể, muốn một kiếm trạm nát nhất tiễn mạnh mẽ kia. Nhưng mà ngay khoảnh khắc then chốt, nhất tiễn do hoa phá vân bắn ra như có được linh tính. Nó vậy mà dịch không biến mất. Nhắm ngay đầu bác trưởng lão. Dương Đông kích tay sao? Đã sớm đề phòng ngươi. Bát trưởng lão nở nụ cười găng. Chỉ thấy hắn thản nhiên vung tay, một chiếc nhẫn ở đầu ngón tay bay ra, sau đó cấp tốc phóng đại. Hình thành một vòng xoáy như lỗ đen với hấp lực dữ dội. Đó là pháp bảo tùy thân của hắn mang tên thôn vệ giới chỉ có thể cắn nuốt hầu hết công kích của cường giả đồng cấp vào trong đó mà không tạo nên bất cứ nguy hiểm gì. Bất quá rất nhanh, nụ cười trên mặt bác trưởng lão cứng nhắc lại. Bởi vì mũi tên của hoa phá vân lại một lần nữa thay đổi quỷ tích. Nó cực kỳ quá dị vòng qua thôn vệ giới chỉ, lao đến một mục tiêu hoàn toàn khác. Lẫn trốn trong hàng ngũ chấp pháp sang ma, tên phản đồ của tiên ma cung kim sợ đến ngay người, nhìn lấy nhất tiễn kia ngày càng phóng đại trong tầm mắt. Mãi đến khi trên đầu hắn xuất hiện lỗ thủng, sau đó ba cổ thiên đế lực nghiền nát toàn diện từ thể xác đến linh hồn, hóa thành cặn bã, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chết dễ dàng đến như vậy, càng không thể hiểu nổi vì sao có hai vị trưởng lão cấp thiên đế bảo vệ mà mình cũng bị hoa phá vân bắn chết. Ngươi! Chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến. Hoa phá vân ngươi muốn chết sao? Bát trưởng lão ngửa đầu lên trời nộ hống. Sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục. Một tiện của Hoa Phá Vân biến bọn hắn thành trò hề. Rõ ràng tên phản đồ của tiên ma cung luôn núp trong đám người. Lại ở sau lưng bọn hắn, có sự che chở của bọn hắn tuyệt đối sẽ được an toàn. Ấy vậy mà Hoa Phá Vân chỉ dùng một tiện đã kết liễu hắn, hơn nữa còn đường đường chính chính ở trước mặt hai người. Điều này chẳng phải chứng tỏ bọn hắn vô năng, bị Hoa Phá Vân đùa bỡn sao. Chết cho bổn trưởng lão. Trong cơn phẫn nộ, Lại không phát hiện tung tích hoa phá vân, chấp pháp trưởng lão hung hăng tung trưởng. Bùm! Hàng ngàn tu sĩ âm dương thánh giáo hóa thành bọc máu, âm sơn sụp đổ. Các ngươi cũng đi chết. Bác trưởng lão tàn khốc nâng hát kiếm, kiếm vực nghiền ếch, kiếm khí cảm xuống. Xoẹt! Lại ba vị trưởng lão âm dương thánh giáo tan xương nát thịt. Xoẹt xoẹt! Hai tiển kinh thiên động địa lại được bắn đến. Lần này hai tên trưởng lão đã đề phòng, lập tức tung ra vũ kỷ hung hăng nệnh đến. Nào ngờ hai tiếng kia bỗng nhiên hóa thành hư vô, cắm thẳng vào linh hồn của bọn hắn. À à à à à như lệ quỷ rứt gào đến từ địa ngục, hai tên trưởng lão thống khổ ông đầu, hận ý lên đến đỉnh điểm, hoa phá vân, người đáng tru cửu tộc, dám dùng hồn tiện ám toán chúng ta. Mặc kệ bọn hắn nói gì, số lượng hoa sen nở rộ giữa bầu trời ngày càng nhiều, Vận tốc của Hoa Phá Vân càng đạt đến suốt quỷ nhập thần. nhưng lúc hai tên trưởng lão đau đớn linh hồn. Hoa Phá Vân đã tiếp cận Hoa Tam Nhất và Bích Khả, ông hai người vào lòng liều mạng chạy trốn. Âm dương thánh giáo, Hoa mổ hổ thẹn, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa đền đáp gấp trăm lần. Hoa Phá Vân ngẹn ngào hô lớn. Hiển nhiên hắn đã chấp nhận hiện thực tàn khốc. Một mình hắn thật sự không có cách nào bảo vệ được âm dương thánh giáo rộng lớn mênh mông. Hắn chỉ xin phép được tích kỷ một lần, bảo vệ vợ con của mình, chấp nhận hy sinh âm dương thánh giáo. Đừng thấy hắn vừa rồi chiếm thế Thượng phong, kỳ thật hai tên trưởng lão chỉ tạm thời không phát hiện được tung tích của hắn nhờ sự khó lường của bộ bộ sinh liên mà thôi. Nhưng dù không tìm được hắn, hai tên trưởng lão cũng có thể nhắm vào hoa tam nhất và bích khả để ép hắn phải xuất hiện, thậm chí bọn hắn có thể gọi thêm chi viện ở sang ma điện, khi đó hoa phá vân mọc cánh cũng khó mà thoát. Đây là điều hoa phá vân không muốn nhìn thấy, nên chỉ đành ưu tiên cứu mạng vợ con của mình. Giáo chủ cùng đế nữ cứ yên tâm chạy trốn. Chúng nhân âm dương thánh giáo sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng, cả đám nhau nhau rống giận, những năm qua âm dương song tu, chúng ta tận hưởng cuộc sống này đủ rồi, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, từ trưởng lão đến đệ tử điên cuồng kích nổ âm lực cùng dương lực bên trong cơ thể. lao đến đám chấp pháp sang ma âm âm tự bạo. Biết khó thoát khỏi cái chết, thay vì cách móc thay vì oán hận, bọn hắn lựa chọn quanh quanh liệt liệt. Dù sau thì như lời hai tên trưởng lão Sang Ma Điện nói, dù giáo chủ Hoa Phá Vân chấp nhận đổi mạng, Sang Ma Điện cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Con mẹ nó, chết thì chết, 800 năm sau ta lại là nam nhân, cùng nữ nhân lên giường chim chiến. Sang Ma Điện đám cháu trai, sớm biết các ngươi giả nhân giả nghĩa, chẳng cách tuế nguyệt nữ để muốn diệt. Chúng ta hy sinh thân này, giúp tuế nguyệt nữ để loại bỏ một đám lâu la tiểu tốt. Đung đung đung đung đung. Có câu kiến cắn chết voi. Khi hàng vạn tu sĩ âm dương thánh giáo tự bạo, hai trăm chấp pháp sang ma cũng chật vật không thể tả, từng tên từng tên lần lượt ngã xuống. Nổ tung liên tục diễn ra khắp thiên địa, vô số thám tử đến từ các thế lực chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng đem tin tức truyền khắp mọi ngõ ngắt. Thuy Để hắn sống chúng ta còn mặt mũi nào? Mặc kệ cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra, chấp pháp trưởng lão và bác trưởng lão chỉ tập trung vào hoa phá vân. Kẻ này thật ngu sửng, nếu chỉ một mình hắn đào tẩu, bằng vào sự khó chơi của bộ bộ sinh liên, e rằng chúng ta không thể đuổi kịp. Bát trưởng lão vừa thi triển thân pháp vừa cười lành, nhưng hắn còn mang theo bích khả cùng hoa tam nhất. Bị hai kẻ này vướng víu, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đây là cơ hội để diệt cả nhà hắn. Chấp pháp trưởng lão điềm nhiên nói ra. Hai người càng chạy càng nhanh, khoảng cách tiếp cận bóng lưng hoa phá vân ngày càng gần, sát cơ bùng lên dữ dội. Phu quân, mau thả ta ra, người mang nhất nhi trốn đi. Bích khả lệ nóng doanh trồng nhìn chầm chầm hoa phá vân nói. Không được, nàng yên lặng để ta nghĩ cách. Hoa phá vân kiên quyết lắc đầu. Hắn được sư phụ cũng chính là phụ thân của Bích Khả nuôi dưỡng khi còn là trẻ sơ sinh, ân nghĩa như cha như thầy, sau này còn đem Bích Khả gã cho hắn, lại giúp hắn che giấu thân phận truyền nhân tiên ma cung. Bỏ rơi âm dương thánh giáo đã khiến hắn dây dứt cả đời, nếu bỏ thêm Bích Khả hay hoa tam nhất, hắn thà rằng mình chết trước mặt hai người. Mà lúc này, ánh mắt hoa tam nhất bỗng nhiên hiện lên vẻ điên cuồng, hắn kích hoạt lực lượng trong đan điện muốn tự bạo. Hiển nhiên Hoa Tam Nhất biết tu vi mình kém nhất, là cản trở lớn nhất để phụ mẫu đào vong. Hắn quyết định tự bạo để hai người giảm bớt gánh nặng và thành công trốn thoát. Nhưng Hoa Phá Vân là thiên đế, làm sao không cảm nhận được tình huống cơ thể của Hoa Tam Nhất ở khoảng cách gần. Hồ đồ. Hắn vừa cảm động vừa giận dữ trách mắng. Dùng tay điểm vào bụng Hoa Tam Nhất, ngăn cản đứa con của mình tự bạo. Nhưng cũng chính hành động này làm tốc độ của hắn bị suy giảm. Khoảng cách hai tên trưởng lão đuổi đến đã ngày một gần. Phu quân, chúng ta tách nhau ra. Bích Khả đột nhiên đề nghị nói, tách nhau ra còn có đường sống, chàng mang nhất nhi trốn đi, mặc kệ thiếp chạy hướng khác. Hoa phá vân nhú mày, bất quá nghĩ lại cũng có đạo lý. Bởi vì hắn tự tin nếu đơn đã độc đấu, mình sẽ đánh bại được một trong số hai tên trưởng lão trong thời gian ngắn, sau đó gấp trúc quay trở lại cứu thê tử. Hoặc nếu hai tên trưởng lão nhận ra sự nguy hiểm của hắn, tập trung truy sát hắn mà không hề tách ra, thì bích khả có khả năng thoát thân. Đã đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu thê tử xảy ra chuyện không may, hắn sẽ truyền hết tất cả mình có cho hoa tâm nhất rồi tự vẫn để bầu bạn với nàng. Nghĩ đến đây, hiếp sâu một hơi thật dài, hoa phá vân bùng phát lực lượng xé rách không gian trước mắt, đem thê tử ném vào cho nàng đào tẩu. Còn mình thì ông lấy hoa tam nhất chạy sang hướng khác. Muốn tách ra chạy trốn. Hai tên trưởng lão sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đã nhận ra ý đồ của hoa phá vân. Tính sao đây? Bác trưởng lão cắn trăng hỏi. Bất quá chấp pháp trưởng lão chưa kịp trả lời, một thanh âm trong trẻo đã vang lên bên tai, hai vị cứ yên tâm đuổi theo hoa phá vân, bích khả sẽ do ta truy sát. Chương 1546 tham niệm hai vị cứ đuổi theo hòa phá Vân Bích khả để ta truy xác âm thanh trong kẻ văn lên bên tay bát trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão bọn hắn đưa mắt nhìn sang lập tức chứng kiến một nữ tử tuyệt Mỹ như Hoa Như Ngọc Tịch y trưởng lão cuối cùng cũng đến, tốt lắm hai người nhất thời sáng mắt lên hưng phấn bừng bừng nói Phượng Tịch y không nói thêm lời nào Vận chuyển thân Pháp đẩy nhanh tốc độ, sát khí đằng đằng hướng về phía bích khả đang bỏ đào tẩu vọt theo. Thấy tình cảnh này, bác trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão hài lòng gật đầu, với thân phận của bọn hắn còn chưa biết cao tầng như các nguyên lão đang suy tính điều gì. Chỉ cho rằng Phượng Tịch Y là người dưới trướng của nhị nguyên lão, đáng giá để tin tưởng mà thôi. Nếu nàng đã đuổi theo bích khả, vậy bọn hắn sẽ tập trung truy sát hoa phá vân. Nghĩ đến đây... Cả hai đồng loạt thi triển thân pháp khủng bố, bác trưởng lão hóa thành một luồng hồng quan ẩn chứa sát khí ngập trời, còn chấp pháp trưởng lão thì như một làn khói đen kịch xuyên qua không gian. Ở phía trước, vì đã để bích khả chạy theo hướng khác, hoa phá vân chỉ mang theo một người là hoa tam nhất, tốc độ nhờ vậy được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, hai tên trưởng lão cũng không để hắn dễ chịu. Vừa truy sát, bác trưởng lão vừa dùng vũ kỷ công kích vô số hoa sen trong không gian do hoa phá vân tạo ra. Nhờ vậy làm suy giảm tốc độ của bộ bộ sinh liên. Nguyên tắc hoạt động của bộ bộ sinh linh rất cao thăm huyền ảo nhưng lại không quá phức tạp để hóa giải, mỗi khi hoa phá vân đạp chân xuống một điểm, chỗ đó sẽ nở rộ một đóa hoa sen, chính đóa hoa sen này sẽ liên kết vào một vùng không gian nhất định, khi số lượng hoa sen càng nhiều, khả năng mượn lực đẩy không gian của hoa phá vân lại càng gia tăng, nhờ đó tốc độ ngày một khủng bố. Chỉ cần phá nát đám hoa sen, đó là cách để bộ bộ sinh linh trở nên suy yếu. Nghe thì đơn giản, thực tế nếu vào chiến đấu sống còn, trong thời gian ngươi bận rộn phá hủy hoa sen, hoa phá vân đã có đủ cơ hội để bắn ngươi thành một con nhím rồi. Chỉ bất quá lúc này là hai truy một, hoa phá vân lại phải bảo vệ hoa tam nhất nên chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ địch phá hủy hoa sen của mình. Chưa dừng lại ở đó, bác trưởng lão thì toàn lực phá hủy hoa sen, còn chấp pháp trưởng lão cũng chẳng chịu thua kém, hắc kiếm trong tay cuồng sát, mang theo sát vực ngập trời ở phía sau liên tục chém ra. Từng luồng, từng luồng kiếm khí mang theo sức sát phạt hung bạo của kiếm vực như sóng thần dồn dập. Liên miên bất tuyệt nhắm đến bóng lưng hoa phá vân trảm đến. Dương Dịch Hoa phá vân cắn răng, dương đế lực tầm ầm điều động hiện hóa thành một đôi cánh phía sau lưng điên cùng vũ động ý đồ nhiện nát đám kiếm khí đang chém đến. Oanh Oanh Chỉ tiết sau vài đợt va chạm đầu tiên, hai cánh của Dương Dịch đã toàn diện bị phá hủy, hai luồng kiếm khí trảm vào lưng của hắn. Phốc. Máu đỏ phun trào, sắc mặt hoa phá vân trở nên trắng bệt. Cung tiển thủ như hắn chỉ phát huy được tối đa sức mạnh khi bảo trì khoảng cách, che giấu hành tung, xuất quỷ nhập thần từ xa dùng cung tên xuyên phá kẻ địch. Liên tục phải chiến đấu trong điều kiện bất lợi, hoa phá vân thật sự khó mà chống lại hai vị trưởng lão cung cấp. Những thủ đoạn hắn tu luyện ở âm dương thánh giáo cao nhất cũng chỉ là đế cấp thường phẩm. Làm sao có thể chống lại hai vị trưởng lão với nội tình hùng hậu của săn ma điện? Phụ thân, ngươi mau trốn đi, chỉ cần còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Hoa Tam Nhất kiên quyết nói, chỉ cần người thành công bỏ trốn, ngày sau có cơ hội báo thù cho ta và mẫu thân. Nếu có chết thì ta và mẹ ngươi chết. Ngươi phải sống để báo thù cho phụ mẫu. Hoa Phá Vân kiên quyết nói, mặc dù Hoa Tam Nhất từ nhỏ đến lớn bán nam bán nữ. Thân là nam nhân lại tự cho mình là nữ nhân, tự xưng là đế nữ của âm dương thánh giáo nhưng không chịu tu luyện âm dương song tu công, cơ thể ngay cả âm lực và dương lực đều không có. Nhiều người nói sau lưng hắn là sỉ nhục của âm dương thánh giáo. Nhưng Hoa Phá Vân và Bích Khả chưa từng bất mãn với Hoa Tam Nhất, trái lại cực kỳ phóng khoáng để hắn sống theo cách của chính mình, chỉ cần không làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo là được. Hơn nữa Hoa Phá Vân vẫn luôn lòng mang hổ thẹn. Bởi vì hoa tam nhất trong người chảy dòng máu hoa gia, từ nhỏ đã có thiên phú và đam mê với cung tiễn, nhưng vì cố gắng che giấu thân phận truyền nhân tiên ma cung của mình, hoa phá vân kiên quyết ép hoa tam nhất phải dùng kiếm. Tuyệt đối không cho hán động vào cung tên. Cho nên lần này nếu như chết đi, bằng mọi giá hoa phá vân cũng phải đem truyền thừa của hoa gia truyền lại, để đam mê của hoa tam nhất một lần nữa sống lại. Cảm nhận kiếm khí từ phía sau một lần nữa chém đến, hoa phá vân nghiêm nghị nói bám vào lưng ta. Hoa Tâm nhất khiểu ý trèo ra phía sau lưng Hoa Phá Vân. Rốt cuộc tay, Hoa Phá Vân lạnh lùng quay đầu, dây cung kéo căng. Thiên đế lực theo đầu ngón tay tiếng ra, cấp tốc ngưng tụ thành ba mũi tên với uy lực dữ dội, sáu tầng tiến vực theo đó tẩu. Ánh mắt Hoa Phá Vân híp lại, không gian như bị rút ngắn bên trong tầm nhìn. Mọi thứ phía trước trở nên chậm chạp như một thước phim quay chậm. Bộ bộ sinh linh triển khai Dễ dàng tránh thoát từng nhát kiếm trí mạng, tên rời dây cung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lấy một vận tốc khủng bố xuyên qua không gian, ba mũi tên bất chật hiển hóa thành vô số tàn ảnh. Trong mắt hai tên trưởng lão co rút lại, ở thời khắc này bọn hắn có cảm giác như đang phải đối mặt với biển tên đầy trời, số lượng lên đến hàng vạn mà không phải chỉ có ba mũi như hoa phá vân vừa mới bắn ra. Phiền phức quá, đánh nhanh rút gọn đi. Bát trưởng lão căm tức nói. Dục tốt bất đạt, hoa gia dụ sau cũng là một gia tộc hùng mạnh năm đó của tiên ma cung. Truyền nhân của bọn hắn trong hàng ngũ thiên đế cũng không dễ sơi. Chấp pháp trưởng lão đình nhiên nói, hắn đang vướng víu tiểu tử hoa tam nhất, chúng ta cứ còn quay đến khi nào hắn cạn kiệt lực lượng là được. Nói cũng phải. Bác trưởng lão âm thầm gật gù, chờ phượng tịch y xong chuyện đuổi đến, ba người liên thủ chắc chắn sẽ bắt được hắn. Nhất trí tán đồng. Bác trưởng lão ném ra thông vệ giới chỉ, muốn dùng nó để thông vệ tất cả mũi tên của hoa phá vân bắn ra. Nào ngờ ngay khoảnh khắc, một thanh âm thần bí chậm rãi vang lên, hiểm thâu bí thủ. Tiếng nói tà dị vừa dứt. Thông vệ giới chỉ trước mặt bác trưởng lão đột nhiên biến mất dạng, nhiều bốc hơi giữa không khí. Kẻ nào? Sắc mặt bát trưởng lão đại biến, không nghĩ đến pháp bảo của mình lại đột nhiên biến mất đầy quỷ dị. Nhân cơ hội khó được. Hoa phá vân bàn tay siết chặt quát lên, thần thông, vạn hư hóa thực. Ba luồng thiên đế lực bên trong cơ thể cùng cùng bị rút ra. Hàng vạn mũi tên tưởng chừng chỉ là hư ảnh đột nhiên được ngưng thực, nguy hiểm không gì tả nổi. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão nhảy dựng lên. Vốn hắn cũng không thèm để ý biển tên đang lao đến, bởi vì trong đó chỉ có ba mũi là thật. Số còn lại là hư ảnh. Nào ngờ hoa phá vân triển khai vạn hư hóa thực. Dùng ba loại thiên đế lực biến tất cả hư ảnh thành hiện thực, có tính xác thương trí mạng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chấp pháp trưởng lão chỉ kịp sử dụng kiếm vực để bảo hộ bản thân. Nhưng hắn không lường trước được sự nguy hiểm của thần thông vạn hư hóa thực mà hoa phá vân vừa mới thi triển. Mỗi một mũi tên được bắn ra đều được hoa phá vân gia trì 6 tầng tiễn vực vào trong đó. Sau khi hàng vạn mũi tên từ hư ảnh ngưng tụ thành hiện thực, Đồng nghĩa với hàng vạn lần sáu tầng tiễn vực cùng lúc nghiền ép mà đến. Quy lực khủng bố không cách nào hình dung. Răng rắc. Kiếm vực của chấp pháp trưởng lão trong tình cảnh này như một tầng giấy mỏng, biển tên khắp trời xuyên thấu mà qua. Bác trưởng lão cũng vừa đánh mất thôn vệ giới chỉ, nhất thời không kịp phản ứng. Phốc, phốc, phốc, phốc. Máu tươi đầy trời, cơ thể hai tên trưởng lão như hóa thành con nhím. Vô số lỗ hỏng đầy máu khiến bọn hắn như thịt vùng, vạn tiễn xuyên thân, tê tâm liệt phế. Thử Hoa phá vân thổ huyết nhìn lấy tình cảnh này, vạn hư hóa thực chính là một môn tuyệt thế thần thông, cũng là thần thông mạnh nhất làm nên tên tuổi của hoa gia, giúp một cung tiễn thủ bằng sức một người diệt đi một đội quân với nhân số hàng vạn. Sử dụng vạn hư hóa thực, lực lượng trong cơ thể hoa phá vân gần như bị rút cạn. Mắt thấy hai tên trưởng lão rơi vào thảm cảnh. Hắn lại không chúc vui mừng. Bởi vì hắn biết còn một nhân vật thần bí đang ở xung quanh. Kẻ vừa quỷ dị khó lường lấy mất thôn vệ giới chỉ của bác trưởng lão giữa thanh thiên bạch nhật. Đạo hữu là người nào? Hoa Phá Vân đa tạ đã viện trợ. Lo lắng là một chuyện, Hoa Phá Vân vẫn khách khí chắp tay nói lời cảm tạ. Đáp lại lời của Hoa Phá Vân, một kẻ thần bí từ trong hư không xuyên thấu mà ra, tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp lao vọc đến. Bất quá không phải lao đến hoa phá vân, mà là lao đến vị trí của hai tên trưởng lão đang liên tục thổ huyết. Hai cánh tay của người này đồng thời dũi ra, cực kỳ tinh chuẩn chạm vào cơ thể của bác trưởng lão và chấp pháp trưởng lão bắt ra hai con cổ trùng nhỏ xíu. Là trùng thế mạng. Hoa phá vân kiến thức không tệ chút nào, thấy cảnh này lập tức lạnh cả sóng lưng. Hắn không nghĩ đến trên người bác trưởng lão và chấp pháp trưởng lão còn mang theo trùng thế mạng. Loại cổ trùng cực kỳ quý hiếm có thể chết thay chủ nhân của mình. Nếu người thần bí không nhanh chóng bắt lấy chúng nó, chỉ sợ vài giây sau tất cả sát thương mà hai tên trưởng lão đang gánh chịu sẽ được chuyển sang cơ thể trùng thế mạng, mà bọn hắn sẽ phục hồi như cũ. Mà sau khi thi triển vạn hư hóa thực, hắn đã mất đi khả năng chiến đấu, đối mặt với hai tên trưởng lão đã khôi phục toàn thịnh. Kết cục thê thảm không cần nghĩ cũng biết. Người thần bí đã trứ hoa phá vân hắn một bàn thua trông thấy. Người Chứng kiến có kẻ dám bắt đi trùng thế mạng ẩn giấu trên người mình, hai tên trưởng lão vừa sợ vừa giận, ánh mắt lại phủ đầy tuyệt vọng. Hai con trùng thế mạng này là cổ trùng quý giá do một vị trùng sư cao cấp của sang ma điện bang tặng A, trơ mắt nhìn thấy chúng nó bị bắt đi, đồng nghĩa với cái chết đã cận kề hai tên trưởng lão làm sao có thể không phẫn nộ. Đáng tiếc, bọn chúng đã trọng thương. Thủ đoàn giữ mạng cũng bị cướp mất, làm sao còn khả năng chống trả? Người thần bí đơn giản tung ra hai đấm. Quyền kinh kết hợp sống xung kích hủy thiên diệt điện nhìn nát mà ra. Bùm! Trong ánh mắt kinh ngạc của phụ tử Hoa Gia, đường đường là hai vị trưởng lão của săn ma điện nổ tung thành thịt vùng. Đoạt hồn! Hai luồng linh hồn thiên đế tiến vào con mắt màu trắng âm u lạnh lẽo. Người thần bí chậm rãi xoay người, đeo mặt nạ che đậy diện mạo. Chỉ thẳng nhiên nói, cường giả sang ma điện rất nhanh sẽ đuổi đến, bích khả đang ở chỗ ta, mau rút lui. Nói xong, hỏa pháp vạn lý triển khai, ngọn lửa thiêu đốt dưới chân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bà nghe đến bích khả vậy mà rơi vào tay người này. Hỏa phá vân biến sắc, chỉ đành mang theo hoa tam nhất đuổi theo. Hắn cảm giác được người thần bí không có địch ý, bằng không cũng chẳng phí sức cứu mình. Đã đến bước đường cùng. Muốn không tin tưởng cũng không được. Trung nghịch liên minh nghị sự. Bất quá lần này không phải tất cả thành viên của Trung nghịch liên minh đều có mặt, mà chỉ là một vài thế lực tiêu biểu có gắn bó mật thiết với nhau mà thôi. Các vị đã nhận được tình báo rồi chứ? Kiếm đế thành chủ, kiếm trường ca cao giọng hỏi. Đã nhận được. Đối diện với hắn, Phó Điện Chủ Trận Điện, kim Ô Tộc Trưởng, Chu Tức Tộc Trưởng. Bạch Hổ Tộc Trưởng, Công Bằng Tộc Trưởng. Lông ngào hại các loại cường giả nghiêm nghị gật đầu. Đích thật là có điều quái lạ. Kim ô tộc trưởng trầm giọng đáp, vừa theo tình báo nhận được, chỉ là hai kẻ tầm thường của côn lôn giới như vô ưu và mình không cũng sở hữu đế cấp trực phẩm pháp bảo, điều này cực kỳ vô lý. Không sai, nội tình của côn lôn chỉ mới hơn 8.000 năm, côn lôn nữ hoàng từ trước đến nay cũng chẳng thấy sử dụng pháp bảo cao cấp như vậy. Bạch hổ tộc trưởng cười lạnh nói. Nhưng từ khi Lạc Nam gia nhập và trở thành thiếu chủ, nội tình của côn lôn bỗng nhiên tăng mạnh. Pháp bảo đế cấp trực phẩm xuất hiện ở côn lôn không ít lần. Chưa dừng lại ở đó. Chu tước tộc trưởng nhú mày ứng tiếng, theo thông tin mà ta nhận được. Thế lực ngoài luồng của Lạc Nam bồi dưỡng là làng nhất thế cũng sở hữu không ít đế cấp trực phẩm pháp bảo, nhất là những nữ nhân đứng đầu của thế lực này mỗi người đều sở hữu ít nhất một kiện. Bầu không khí tràn ngập nghiêm trọng. Phải biết rằng, những đại thế lực đang có mặt ở đây đều tồn tại vô số năm, có lịch sử lâu đời hơn côn lôn giới không biết bao nhiêu lần, nhưng đế cấp cực phẩm pháp bảo của bọn hắn cũng là cực kỳ hi hữu, số lượng của mỗi thế lực không vượt quá hai bàn tay. Ấy vậy mà một tiểu tử như Lạc Nam sử dụng đế cấp cực phẩm thì cũng thôi. Khó tin hơn nữa là tất cả những người liên quan đến hắn cũng đều sở hữu. Đế cấp cực phẩm pháp bảo A, không phải rau cải trắng đâu mà phổ biến đến như vậy. Muốn người khác không ngấp ngé, tham lam cũng khó a không thấy kiếm đế thành có nội tình mấy chục vạn năm cũng chỉ mới sở hữu hai kiện thôi sao? Công lôn giới dựa vào cái gì có nhiều như vậy? Lạc Nam chắc chắn đã đạt được một khối tài sản khổng lồ ở nơi nào đó, nhờ vậy mới giúp cung lôn có được nội tình khủng bố. Long Ngạo Hải khẳng định nói, ta đoán hát ám vĩnh kiếp biến mất có liên quan với hắn. Nhưng các pháp bảo mà người của Lạc Nam sử dụng không hề trùng với lượng pháp bảo của các cường giả đánh mất trong địa ngục môn. Bị hắc ám vĩnh kiếp trấn lột Chu tức tộc trưởng nói ra nghi hoặc, hơn nữa chẳng phải nói Nhị Lan Thần mới là kẻ đang giữ tài sản của hắc ám vĩnh kiếp sao. Nhị Lan Thần là kẻ thù không đội trời chung của Lạc Nam, bị Lạc Nam vu oan giá họa là chuyện bình thường. Kiếm trường ca vuốt trâu đáp, hơn nữa gần đây thiên địa hội công khai bán ra một khối tài sản khổng lồ trong đó có tất cả những pháp bảo từng thất lạc trong địa mục môn, mọi chuyện lại càng thêm rõ ràng. Vậy là có người đem tài sản đạt được ở địa mục môn bán cho thiên địa hội, từ đó đổi về một lượng lớn tài sản khác và ngang nhiên sử dụng. Nhờ vậy không sợ chúng ta biết thân phận của hắn. Đám người hiếp mắt lại. Bọn hắn đều là lão quái vật, chỉ đơn giản suy nghĩ là đoán ra ý đồ của kẻ kia. Thiên địa hội không tiết lộ thông tin khách hàng, Nếu là bọn hắn đạt được tài sản ở Địa Ngục Môn, bọn hắn cũng sẽ thông qua Thiên Địa Hội để rửa như vậy A, kẻ đó chắc chắn là Lạc Nam hoặc Côn Lôn Nữ Hoàng. Long Ngạo Hải khẳng định, bọn hắn đã đem tài sản từ Địa Ngục Môn đổi với Thiên Địa Hội, thu lấy số lượng lớn đế cấp thực phẩm Pháp Bảo, nên mới có thể ngang nhiên sử dụng thoải mái như vậy. Không sai. Bằng không với nội tình nông cạn của cung luôn. Làm sao sở hữu nhiều đế cấp thực phẩm Pháp Bảo đến thế? Đám người tán thành không ngớt, thậm chí hắc ám vĩnh kiếp sợ rằng cũng có liên quan đến bọn hắn. Công bằng tộc trưởng trầm giọng nói, đây là vĩnh Hằng thuộc tính, không thể xem nhẹ được. Các vị định tính sao đây? Phó Điện chủ trận Điện Châu Mày, dù sao thì đây chỉ là những suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ để buộc tội. Cần gì chứng cứ? Long ngạo hải cười lạnh, chúng ta chỉ cần truy vấn nguồn gốc số pháp bảo đế cấp cực phẩm mà bọn chúng đang sở hữu. Nếu như không giải thích được từ đâu mà có, chẳng phải giấu đầu lòi đuôi rồi sao? Phải nha! Ánh mắt chúng cường giả tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, cả đám đồng loạt đứng lên, thái độ kiên quyết, tập hợp đến công lôn đế thiên, nếu thật sự tài sản địa mục môn rơi vào tay chúng, phải buộc bọn chúng nôn ra. Chương 1547, đến thiên hồ tộc. Các hạ rốt cuộc là người nào? Thê tử của ta đâu? Tại một ngôi sao hoang vắng, Hoa Phá Vân có chút khẩn trương nhìn lấy người thần bí. Mặc dù hắn đã là thiên đế, nhưng đừng nói là hiện tại đã trọng thương, dù là ở trạng thái toàn thịnh thì Hoa Phá Vân cũng không cho rằng mình có thể chống lại người thần bí trước mắt. Cái này quá mức quỷ dị khó lường, chẳng những thần không biết quỷ không hay lấy mất thôn vệ giới chỉ của bác trưởng lão trong gan tất, còn nhìn thấu trùng thế mạng được ẩn giấu cực sâu trong cơ thể hai tên trưởng lão và bác tra. Cuối cùng không nần ngại tiễn bọn hắn về Tây Thiên. Giết hai tôn thiên đế không chút nào núng, đặc biệt là khi bọn hắn đều là trưởng lão của săn ma điện, nhân vật bình thường có thể làm được như thế sao? Cho nên đối mặt với người thần bí này, Hoa Phá Vân thật sự cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta hỏi, người đáp, ngươi phải trả lời thật lòng. Người thần bí thản nhiên cười, xong chuyện ta sẽ trả thê tử lại cho ngươi Được. Các hạ hỏi đi. Hoa phá vân hít sâu một hơi, hoa tâm nhất trịnh trọng đứng sau lưng hắn, không biết người thần bí này muốn làm gì. Thân là truyền nhân của hoa gia. Vì sao ngươi không nỗ lực báo thù sang ma điện, trái lại ngươi lựa chọn che giấu thân phận suốt thời gian dài như vậy? người thần bí hỏi. Hoa phá vân trong mắt hiện lên vẻ hổ thẹn, bất quá vẫn thành thật đáp, ta tự biết sang ma điện là quái vật khổng lồ. Muốn báo thù bọn hắn phải đi vào con đường cử tử nhất sinh. Mà ta lại được sư phụ giao phó toàn bộ âm dương thánh giáo, có được thê tử và nữ nhi, ta không thể kéo bọn họ vào hận thù nguy hiểm của mình được. Người thần bí lại hỏi, nếu như sang ma điện không phát hiện ra ngươi, liệu ngươi có giải trưởng ma ấn và khôi phục thân phận? Không. Hoa phá vân nghiêm túc đáp, ta vẫn sẽ ẩn giấu thân phận đến cuối đời. Người thần bí âm thầm gật đầu. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Truyền nhân của tiên ma cung, không phải tất cả đều có ý định sẽ phục thù sang ma điện và tru tiên điện, không phải tất cả đều có mong muốn gây dựng, khôi phục lại tiên ma cung. Lòng người phức tạp, lý trí và mục tiêu sống không thể rập khuôn, càng không thể ép người này phải theo ý nguyện của người khác. Trong mắt hoa phá vân thì âm dương thánh giáo, bích khả và hoa tam nhất mới là động lực sống, thù hận của hoa gia và tiên ma cung chỉ xếp phía sau. Vì để âm dương thánh giáo và vợ con an toàn, hắn tình nguyện che giấu thân phận truyền nhân tiên ma cung vĩnh viễn. Đương nhiên đó chỉ là trước đây. Hiện tại thì sao? Người thân bí trầm giọng hỏi. Còn có thể thế nào? Hoa phá vân trong mắt lué lên ngọn lửa căm hận, âm dương thánh giáo đã bị diệt, ta và thê nhi đều trở thành mục tiêu truy sát của bọn chúng, vậy chỉ có thể đối đầu đến cùng, là sang ma điện bức ta. Nếu ta có cách để bọn chúng bỏ đi truy sát với ba người các ngươi thì sao? Ngươi thần bí tiếp tục hỏi, liệu ngươi có còn muốn đối nghịch với chúng? Ta sẽ không lùi bước nữa. Hoa phá vân kiên nghị đáp, nếu không tự chiến đến cùng, không thể diệt đi sang ma điện, ta còn mặt mũi nào nhìn hoa gia tổ tiên? Nhìn anh Linh sư phụ, nhìn hàng vạn thành viên âm dương thánh giáo chết thảm. Rất tốt, ngươi khiến ta hài lòng. Ngươi thần bí khẽ cười gật đầu. Ý của Hoa Phá Vân rất đơn giản, vốn hắn vì tông môn và vợ con quên đi thù hận diệt tộc để trải qua một kiếp an bình, nhưng sang ma điện lại ép hắn vào đường cùng, việc đi tông môn của hắn, nên hắn quyết tâm diệt đi sang ma điện để trả thù. Người thân bí nhẹ nhàng khoát tay. Không gian nước tra, phượng tịch y mang theo bích khả xuất hiện. Thê tử, mẫu thân. Hoa Phá Vân cùng Hoa Tam nhất mừng rỡ kinh hô chạy đến, sau khi xác định bích khả không có bị thương tổn gì. Lúc này mới vạn phần cảm kích chấp tay cảm tạ Ngươi dự định sẽ trả thù sang ma điện bằng cách nào? Người thần bí nhàn nhạt lên tiếng Hoa Phá Vân cùng Bích Khả liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói Nếu các hạ cũng là kẻ thù của sang ma điện, chúng ta nguyện ý giúp các hạ một tay Hai người cũng không phải ngu ngốc Nếu người thần bí này dám giết hai vị trưởng lão của sang ma điện, không phải kẻ có mối thâm thù mới là chuyện lạ Có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, tin chắc đó cũng là lý do người thần bí ra tay cứu cả nhà ba người bọn hắn. Mà như nhận ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Người thần bí chỉ là nhàng nhạt cười, ta không cần lời hứa, ta cần bằng chím của sự trung tâm. Nói xong, chậm rải tháo súng mặt nạ. Mà khi chím kiến dung mạo này, đồng tử của hoa tam nhất mãnh liệt co rút lại, kinh dị hô vang, sao lại là ngươi? Sang ma điện. Âm. Uhm. Bạn đã bị lật đổ, tứ nguyên lão sắc mặt tái xanh, phẫn nộ rít gào, ai giải thích cho ta? Hai người bọn hắn vì sao mà chết? Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng, bầu không khí bị đè nén đến cực điểm. Thật ra, sang ma điện nhờ vào việc bắt giữ được vài tên truyền nhân tiên ma cung, dùng thủ đoạn uy hiếp khiến bọn chúng sinh lòng phản bội. Giúp sang ma điện truy lùng thêm những truyền nhân khác. Tuy đám truyền nhân phản bội này chỉ là hậu duệ của các hộ pháp tiên ma cung năm xưa, thân phận không cao, nhưng chỉ cần bọn chúng sở hữu ma ấn là có thể lợi dụng để cảm ứng ma ấn của những tên dương nghiệt khác. Đã từ lâu, sang ma điện biết được hoa phá vân chính là con mồi, nhưng vì không cảm thấy được uy hiếp nên tạm thời nuôi thả, để mặt hắn sống thêm một thời gian, muốn giết lúc này thì giết lúc ấy. Cho nên ngay thời điểm nghịch long hàng thế... Sang Ma Điện rất muốn tìm kiếm và tiêu diệt nghịch Long nhưng không có lý do chính đáng. Thế là mượn danh nghĩa Vây Quét Dương Nhiệt Tiên Ma Cung để điều quân hành động. Thật ra Vây Quét Dương Nhiệt Tiên Ma Cung là phụ, bí mật tìm kiếm tung tích nghịch Long mới là chính. Để gia tăng tính chân thật cho cái cớ, bọn hắn quyết định diệt hoa phá vân và âm dương thánh giáo, cố gắng tạo nên thanh thế to lớn để màn kịch càng thêm hoàn hảo. Nào ngờ chấp pháp săn ma một bên thành công tàn sát bừa bãi âm dương thánh giáo, một bên lại tổn thất hai tên trưởng lão, hồn bài của bọn hắn lưu tại nơi này đã vỡ vùng. Mà bác trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão vốn là thuộc hạ thân tính của tứ nguyên lão. Cho nên lúc này hắn phẫn nộ ngập trời, giận dữ hơn bất kỳ ai khác. Nhị mùi, liên hệ được phượng tịch y chưa? Đại nguyên lão nhìn nhị nguyên lão trầm giọng hỏi. Truyền âm ngọc của tịch y đã mất liên lạc. Nhị nguyên lão sắc mặt trở nên khó coi nói, bởi vì gia nhập sang ma điện chưa lâu, chúng ta không có yêu cầu nặng lưu lại hồn bại nên cực khó xác định. Ai cũng hiểu tình huống này có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là Phượng Tịch Y đã nên đón kết cục như hai người bác trưởng lão, dù sau thì bọn hắn cũng hành động cùng nhau. Thứ hai là Phượng Tịch Y phản bội, cũng góp phần vào cái chết của hai người. Bất quá dù là trường hợp nào, nhị nguyên lão cũng không muốn nhìn thấy tổng thất nặng nề a. Đại ca, tính sao đây? Lục Nguyên lão nhìn Đại Nguyên lão trông cầu ý kiến. Đầu tiên là chú ý nhất trưởng nhất động của Hỏa Phượng tộc, nếu có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Phượng Tịch y đều phải bẩm báo. Đại Nguyên lão nhắm mắt, nở nụ cười lạnh lẽo, điện chủ có lệnh, cứ tiếp tục săn giết đám truyện nhân của Tiên Ma cung, dù kẻ đã cứu mạng Hoa Phá Vân lộ diện. Được. Chúng lão gật đầu. Quyết tâm lần này phải xuất động lực lượng mạnh hơn. Gia tăng chấp pháp sang ma và cường giả thiên đế. Ma giới. Ta đã tạm thời phong ấn truyền âm ngọc, nhịn nguyên lão sẽ không liên lạc được trong thời gian tới. Phượng tịch y hướng Lạc Nam nói chuyện. Từng. Lạc Nam trong diện mạo của Văn Lan vút Trầm tuy nhiên sợ rằng việc nàng phản bội không thể ẩn giấu quá lâu, bởi vì bọn hắn có thể thông qua thiên cơ thăm dò nàng còn sống sót. Với nội tình của thế lực tự đầu như săn ma điện, việc sở hữu vài cường giả tinh thông thiên cơ thuật là bình thường. Trong khi Phượng Tịch Y không có cấm kỵ che chở, chẳng nằm ngoài khí vận hay thuộc về khí vận chi nữ, càng chẳng có ai hỗ trợ che giấu thiên cơ. Muốn dò xét nàng không phải việc gì quá khó. Sớm muộn cũng cùng bọn chúng vạch mặt mà thôi. Phượng Tịch Y hờ hững nói. Lạc Nam tán thành gật đầu, nhưng giờ còn chưa phải lúc. thật ra Bản thân Lạc Nam không quá e ngại khi đối địch với săn ma điện, chu tiên điện hay kể cả long tộc. Thứ hắn kiên kỵ chính là sợ rằng động tỉnh gây ra của mình ở vũ trụ quá lớn khiến đám kẻ thù bên trên chú ý, khi đó khó tránh khỏi buộc tìm đến tận cửa, một cuộc ước chiến lại xảy ra. Thực lực của đối thủ bên trên quá mức kinh khủng, long nghịch trong luân hồi thảm bại, hắn hiện tại cũng không có lòng tin. Cho nên trước khi phơi bày giả tâm và làm ra động tỉnh to lớn, Lạc Nam cần phải có thời gian chuẩn bị cho mọi tình huống. Dục tốc thì bất đạt a Chúng ta đi đâu đây? Phượng tịch y liếc mắt nhìn hắn, bởi vì Lạc Nam vậy mà đang mang nạn chạy từ tận đại tiên giới sang một mảnh trung ma giới, thu liễm khí tức không để bất kỳ ai phát hiện. Chờ người! Lạc Nam mỉm cười. Chờ! Phượng tịch yên nghiêng đầu, vô thức cho rằng hắn muốn đoàn tụ đám người tôn hầu tử, hắc trư ở trung ma giới này. Bất quá chấp nhanh, Phượng Tịch Y phát hiện mình đã lầm. Chỉ thấy trước mặt hai người xuất hiện một vòng xoáy không gian quỷ dị giữa bầu trời trung ma giới. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Tịch Y, vòng xoáy không gian biến thành khe nước. Từ bên trong đó, một kiện ngọc thể tinh mỹ đột ngột bắn ra. Sao lại có nữ nhân? Phượng Tịch Y nhú mày nhìn lấy cảnh tượng này. Chỉ thấy từ trong khe nước không gian xuất hiện một nữ tử tuổi chừng đôi mươi, hai mắt nhắm lại như ngủ say. Lòng mi công vút, mầy liễu Dương lên, ngũ quan sát xảo, làn da và thân thể tinh tế vô cùng, có thể nói là chim sa cá lặng, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là trên da thịt của nàng phủ đầy những vết cắt đầy máu đỏ thẳm, đầu tóc tán loạn, khí tức suy yếu chỉ còn một tia hơi thở. Cũng may là đến kịp A. Lạc nam thở vào một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình bất tử dược thủy đã chuẩn bị sẵn, đổ vào trong miệng thiếu nữ trước mặt. Đồng thời hắn hướng Phượng Tịch Y giải thích nói, nàng ta là đế nữ của Tây Môn Gia, được hai vị cung chủ của tiên ma cung ném vào vòng xoáy luân hồi, mãi đến mốc thời gian này mới xuất hiện. Cái này. Phượng Tịch Y giật mình hỏi, chẳng phải nói tất cả truyền nhân tiên ma cung đều được truyền đi ở trạng thái hài tử sao? Thiếu nữ này hơn 20 tuổi A Ha ha, trong vòng xoáy có rất nhiều biến số. Lạc Nam đáp. Tây môn đế nữ vô tình bị cuốn vào một luồng quỷ tích thời gian gia tốc. Do đó mới trưởng thành đến bộ dạng này, bất quá đây là lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện ở thế gian sau khi được tiên ma cung chủ ném vào vòng xoáy. Lạc nam vừa nói, vừa dùng thủy thuộc tính thanh tẩy sạch sẽ vết máu trên cơ thể thiếu nữ. Đập vào mắt hắn và phượng tịch y, một hình xăm màu trắng đang nằm giữa vùng bụng bằng phẳng của nàng, đang sen các mắt xích tần tầng lớp lớp. Chính là tiên ấn trạng thái hoàn chỉnh. Lạc Nam và Phượng Tịch Y cảm nhận được ma lực đang luân chuyển trong cơ thể Tây Môn Đế Nữ và luồng tiên lực khổng lồ ẩn giấu bên trong tiên ấn của nàng. Lấy ra một kiện y phục cho Tây Môn Đế Nữ khoát vào. Không vội đem nàng đánh thức, Lạc Nam tạm thời thu nàng vào bá vũ điện. Tính mạng của Tây Môn Đế Nữ đã không có gì đáng ngại, bất quá do tu vi bẩm sinh quá thấp, chưa thể lấy lại tinh thần và thức tỉnh ngay lập tức sau quá trình truyền tống mà thôi. Nhờ thiên cơ bản cung cấp thông tin nên hắn tiếp đón Tây Môn Đế Nữ kịp thời, do đó phải chạy từ Đại Tiên Giới sang tận Trung Ma Giới, dù sao thì việc truyền tống là ngẫu nhiên, Tây Môn Đế Nữ xuất hiện ở nơi này chẳng phải chuyện gì lạ. Tây Môn Thế Gia là gia tộc của Tam Trưởng Lão thuộc Tiên Ma Cung, tinh thông đao đạo, xếp ngay phía sau độc cô Thế Gia của độc cô Ngạo Tuyết. Nội tình có thể tưởng tượng Nếu Lạc Nam thành công trợ giúp Tây Môn Đế Nữ luyện hóa hoàn toàn tiên ấn, Lại thêm chăm chút bồi dưỡng, chắc chắn dưới tay của hắn sẽ lại có thêm một vị nữ tướng xuất chúng. Hiện tại bên người hắn đã mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ và quan trọng. Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan đang bế quan trong ngộ vực trận, ngày xuất quan không còn xa. Cửu huân giao đang dưỡng thai, thải quỳnh giao luyện hóa cửu thải thạch. Lãnh vận du chìm đắm trong bồ đề ngộ đạo. Long Liên, Tiểu Tiên, Long Tán Lòng chiến đang trị thương và lĩnh ngộ và tiêu thụ một tiêu thánh long lực tinh khiết dưới sự hộ pháp của Long khuyên thành. Cùng khí lão nhân, hoa phá vân, bích khả, hoa tam nhất. Tây môn đế nữ tạm thời không tính, nếu tất cả thành công xuất quan và bùng nổ chiến lực, cũng đủ để lạc năm ngạo nghệ đi ngang phần lớn địa bàn trong vũ trụ. Còn truyền nhân nào của tiên ma cung ở ma giới không? Phượng tịch y cất tiếng hỏi. Vẫn còn, bất quá tạm thời chưa thể tiếp xúc. Lạc Nam nhúng nhúng vai, chúng ta lại chạy đi một chuyến A. Được rồi. Phượng tịch y bất đắc dĩ, đi đâu? Lạc Nam ánh mắt lấp lué, nghiêm nghị nói ra, thiên hồ tộc. Chương 1548, Gây Gắt Bẩm báo nữ hoàng, có rất nhiều đại diện của thiên đế cấp thế lực muốn gặp người, hơn nửa thái độ rất bất thiện. Bên trong công lôn hoàng cung, nữ hoàng nghe tứ đại cung nữ bẩm báo. Bởi vì hệ thống truyền tống trận của Trung nghịch Liên minh đã được trận điện hình thành, nên việc truyền tống giữa các đế thiên giới cực kỳ nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian dùng pháp bảo phi hành băng qua vũ trụ. Truyền tống trận của công lôn giới được bố trí ngay tại Hy Vũ Thành, nên những cường giả có thể lập tức xuất hiện ở công lôn trong thời gian ngắn là điều dễ hiểu. Đương nhiên, thân là chủ nhân của công lôn, nữ hoàng đã cảm ứng được ngay thời khắc truyền tống trận khởi động, bất quá nàng cũng không ra tay ngăn cản. Ngược lại muốn xem thử đám người này có ý đồ gì, sao lại đột một tụ tập kéo đến công lôn cùng một thời điểm. Phần Phật Hai luồng tàn ảnh mang theo gió thơm mát lạnh rơi vào đại điện hạ xuống bên cạnh nữ hoàng. Chính là thường nha nữ đế và lăng ba nữ đế cảm ứng được tình huống nên từ quảng hàng cung bay đến. Hiển nhiên khi đã là một phần tử của công lôn, các nàng cũng phải xuất hiện đúng thời điểm để giúp nữ hoàng có thêm ưu thế. Tránh đám người kia ỷ vào số lượng mà kiêu căng tự đại trước mặt nữ hoàng. Hai tỷ mùi đến bên cạnh trẩm. Nữ hoàng hài lòng mỉm cười, ra hiệu cho hai vị nữ thiên đế ngồi xuống hai bên trái phải bên cạnh mình. Cho bọn hắn vào. Cao quý nhưng không mất quy Nghiêm nữ hoàng nhẹ phất ống tay áo hạ lệnh. Tứ đại cung nữ lĩnh mệnh gật đầu, kiếp thiền cao giọng hô, truyền các vị thiên đế. Đại môn rộng rãi mở ra, một đám người mang theo thiên đế uy áp cuồng cuồng. Hùng hùng hổ hổ tiến thẳng vào đại điện cung Lôn, hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy chân của bọn hắn cố ý đạp không, cách mặt nền của đại điện một khoảng 10cm. Thái độ tương đối ác liệt. Nữ hoàng nhú mày bởi vì hành vi của đám người này thật sự rất thất lễ, không tôn trọng cung Lôn của nàng. Đảo mắt nhìn qua một lượt. Đi đầu là đại trưởng lão của Long Tộc, Long Ngạo Hải, tộc trưởng Kim Ô Tộc, tộc trưởng Bạch Hổ Tộc, tộc trưởng Công Bằng Tộc, Phó Điện Chủ Trận Điện. Tộc trưởng Chu Tước Tộc, Kiếm Đế Thành Chủ, Kiếm Trường Ca. Có tất cả là 7 vị thiên đế, trong đó Phó Điện Chủ Trận Điện Kim Luân Thiên Trận Đế, đội hình cực kỳ hoành tráng, hơn nữa vì đều là nhân vật cao tầng của các thế lực, chiến lực của 7 người này còn áp đảo cả thiên đế thông thường. Nếu là trước đây, đối mặt với đội hình cường giả như vậy, cùng lôn giới thật sự không có bất kỳ khả năng ứng phó nào, hoàn toàn lâm vào thế bị động. Nhưng hiện tại công lôn nữ hoàng lại bình tĩnh uy Nghiêm, dùng tư thái chủ nhà từ trên cao nhìn xuống, hờ hững mở miệng, cùng là thành viên của trung nghịch liên minh, các vị mang theo thái độ như thế này đến công lôn của trẩm là có ý gì? Mà lúc này, bảy vị cường giả cũng đang đánh giá tình cảnh trước mắt, trong lòng thầm giật mình, công lôn vậy mà có nhiều nữ cường giả như vậy. Chỉ thấy nữ hoàng một thân kim sắc đế bào uy Nghiêm cao quý ngồi trên đế tọa. Mái tóc hoàng kim búi cao. Đầu đội Phượng Quang, một lớp kim sa che lấy phần lớn dung mạo, nhưng chỉ đôi mắt sắc sảo thăm thẳm lộ ra cũng đủ khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, vô thức cảm thấy tự tin trước phong thái vô song của nàng. Bên trái là lăng ba nữ đế người khoát lam sắc cung trang hiển lộ sự ưu nhã lạnh lùng, như một đóa lan hoa trong băng tốc, đôi mắt xinh đẹp như ngân hà lại chẳng chứa bất kỳ một tia cảm tình nào bên trong đó. Bên phải là thường Nga nữ đế với một thân bạch y, làn da trắng muốt hơn tuyết. Khí chất lãnh đạm hứng hờ như một đoá tuyết liên trên đỉnh thiên sơn. Dù ở ngay bên cạnh nguy nhưng lại cảm giác cách xa vạn dặm, viễn viễn không thể với tới. Có thể nói, ngoài trừ tuế nguyệt nữ đế, phượng nghi đế nữ, cử thánh chủ cửu huân giao, thì trong hàng ngũ nữ thiên đế ở tiên giới này khó ai có thể so sánh với ba nữ nhân trước mặt về phần khí chất. Thiên hồ nữ đế cũng là một vị nữ tử thiên kiêu bách mị, tuy nhiên bẩm sinh mang theo quyến rũ gợi tình. Mị ý tận xương của cửu vĩ thiên hồ khác xa hoàn toàn với khí chất cao cao tại thượng của mấy nữ vừa kể. Chưa kể lúc này, sau lưng công lôn nữ hoàng, tứ đại cung nữ nghiêm trang đứng thẳng, khuynh quốc huynh thành. Mỗi người mỗi vẻ càng tô điểm cho đế nhang của ba vị nữ thiên đế trở nên nổi bật. Bằng ánh mắt độc đáo của bảy vị cường giả, bọn hắn cũng đã nhìn ra tứ đại cung nữ này thiên phú bất phạm, tất cả đều là địa đế cấp cường giả, khí tức hùng hậu. Tội tác không cao cho nên khả năng đột phá thiên đế còn rất lớn. Nghĩ đến đây càng thêm giật mình, nếu tứ đại cung nữ này cũng thành thiên đế, chẳng phải Công Lôn trước mắt đã có 7 vị mỹ nhân nữ thiên đế rồi hả? Chẳng biết vì sao, bảy vị cường giả sinh lòng ghen ghét, đố kỵ với nam nhân sống ở Công Lôn, đặc biệt là tiểu tử lạc nam có quan hệ gần gũi với các nàng nhất. Bất quá dù sao cũng là nhân vật hàng đầu, tâm cảnh của bọn hắn tương đối vững chắc. Rất nhanh đã rời khỏi dây lát thất thần trước dung nhang của mỹ nhân. Long ngạo hải tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, chúng ta muốn gặp cả thiếu chủ của các vị. Ô! Muốn gặp tiểu nam. Công lôn nữ hoàng ánh mắt lạnh xuống, thái độ quyết liệt, thiếu chủ của công lôn giới chúng ta khi nào đến lượt các ngươi muốn gặp thì gặp. Muốn bái thì bái. Lời vừa nói ra, tứ đại cung nữ trong lòng thầm hô sản khoái, mà bẫy tên cường giả thì biến sắc mặt. Hừ, công lôn thiếu chủ thật có mặt mũi A, ngay cả thiên đế như chúng ta muốn gặp hắn cũng phải hẹn trước sau. Chu tước tộc trưởng giận dữ lớn tiếng nói. Thiên đế! Công lôn nữ hoàng trào phúng cười, thiếu chủ nhà chúng ta cũng không phải chưa từng giết thiên ma đế, thiên đế có giá trị lắm sao? Bảy vị cường giả trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ đến chiến tích của Lạc Nam khi dám ngang nhiên truy sát các sát thủ cấp thiên ma để dám ngấp ngé cái đầu của hắn để đổi lấy tru tiên điểm. Thường Nga nữ đế cũng ung dung mở miệng, đừng quên Lạc Nam cũng là phụ thân của đế nữ Tuế Nguyệt Cung, nếu xét về bối phận, hắn và đệ nhất cường giả Tuế Nguyệt nữ đế ngang hàng luận giao, các vị lấy tư cách gì ra vẽ tiền bối trước mặt hắn. Sắc mặt bảy vị cường giả đen như đáy nồi. Trong lòng thầm mắng một tiếng má nó. Cả đời bọn hắn chưa từng gặp đại đế nào khó chơi như vậy, muốn gặp mặt còn khó hơn gặp cả thiên đế. Hiếp sâu một hơi, lông ngạo hải chậm rãi nói. Không biết thiếu chủ hiện tại có ở Côn luôn Chúng ta muốn cầu kiến hắn một lần. Trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần bắt được thớp của Lạc Nam, chứng minh điện một môn biến mất và tài sản khổng lồ đang ở trong tay hắn, sẽ lập tức xuất động long tộc đại quân chinh phạt Côn Lôn, tin tưởng có rất nhiều thế lực ủng hộ. Dù sao thì tiềm lực của Lạc Nam quá mức kinh khủng, không có bất kỳ đại thế lực nào muốn yêu nghiệt như vậy trưởng thành. Long tộc cũng đã sớm chứng mắt bá lực của Lạc Nam vì lấn ác danh tiếng của Long lực, chẳng qua thiếu một cái cớ hợp lý để ra tay mà thôi. Thấy Long Ngạo Hải đã chịu xuống nước, nữ hoàng cũng không tiện tiếp tục cường thế, đôi bên đều ăn ý hiểu rằng mặc dù trong lòng không ư gì đối phương nhưng đây chưa phải thời điểm để triệt để trở mặt. Tiểu Nam đã được trẩm phân phó đi truy lùng tung tích nghịch Long. Nữ hoàng thản nhiên đáp, dù sao Côn Lôn cũng là một thành viên của Trung nghịch Liên minh. Các vị đã ra sức như vậy thì chúng ta cũng nên cống hiến. Chân mày đắm người nhảy lên. Thầm nghĩ chúng ta điều động toàn bộ tổ chức tình báo, các lực lượng chấp pháp mà ngay cả cái rắm của nghịch Long cũng chưa tìm được, công lông chỉ cử một tên thiếu chủ đi thì làm nên trò trống gì. Bất quá không tiện nói ra khỏi mồm, lông nào Hải đành tiếp tục, không biết nữ hoàng có thể liên hệ cho công lông thiếu chủ trở về. Công lông nữ hoàng cao mày không vui, các vị có chuyện gì cứ nói thẳng. Chẳng lẽ chẳng là sư phụ lại không thể thay mặt đồ đệ của mình hay sao? Nếu không có gì nghiêm trọng, nàng chẳng muốn làm phiền Lạc Nam. Bởi hơn ai hết, nữ hoàng hiểu rõ Lạc Nam khắp chốn bôn ba. Bận rộn nhiều việc như thế nào, tất cả là vì mục tiêu chung của hắn và các nàng, nếu không phải bận rộn tọa trấn và giải quyết sự vụ ở côn Lôn, nàng cũng rất muốn đi cùng với hắn. Bảy vị thiên đế đưa mặt nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu. Cái bọn hắn cần là xác định tài sản khổng lồ của Hắc ám Vĩnh Kiếp đang ở trong Tây Lạc Nam, về phần có trực tiếp đối chất với hắn hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Dám hỏi nữ hoàng, công lôn giới từ khi thống nhất, trở thành đế thiên giới đến nay đã bao nhiêu năm? Long ngạo hải chấp tay nói. Lịch sử của cung luôn các vị hỏi làm gì? Nữ hoàng thái độ không quá hợp tác trừng mắt hỏi lại. Chính xác là 8.226 năm. Kiếm trường ca lên tiếng nói. Ta có tìm hiểu về nội tình của côn lôn nên nắm rất rõ điều này. Mời kiếm đế thành chủ cho hay. Long ngạo hải đám người lập tức phụ họa. Kiếm trường ca bước lên một bước, có chút đắc ý nói ra, các vị có điều không biết, một thiên tài hàng đầu của côn lôn, nhi tử của kiếm đế là kiếm nhai đã được bổn thành chủ thu làm đồ đệ, nên những tin tức ở côn lôn ta nhận được là vô cùng chính xác. Sau đó, hắn thao thao bất tuyệt lớn tiếng nói. Từ khi côn lôn thống nhất đến nay đã là 8.226 năm, trong suốt thời gian này côn lôn thù trong giặc ngoại. Nội tình hỗn loạn, ngoài thì có kẻ thù tham lam ngấp ngé, trong thì có giả đế trọng sinh thành kiếm phi vân, cấu kết thanh gia với mưu đồ tạo phản, danh vọng của côn lôn nữ hoàng cực kỳ thậm tệ, phải vô cùng chật vật mới ổn định được ngôi vị nữ hoàng của mình, ngay cả thời gian phát triển côn lôn cũng không có. Xuyên suốt hơn 8.000 năm, Thứ mà côn lôn nữ hoàng có được chỉ là sư phụ côn lôn lão nhân ẩn cư lánh đời, tứ đại cung nữ tu vi đại đế và vài vạn nữ cấm vệ không quá mức tinh nhuệ, vô pháp so sánh cùng thiên binh thiên tướng của thiên đình hay các quân đội hùng mạnh khác, đặc biệt là ngay cả một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo ra hồn cũng không có. Đáng giận Tứ đại cung nữ thanh lãnh quát lên Sát khí đằng đằng, các nạn không cho phép bất kỳ ai dám xem thường nữ hoàng của mình, dù đó là thiên đế. Nữ hoàng khoát khoát tay, cứ để hắn tiếp tục. Kiếm trường ca ngạo nghệ ngẩn đầu, nhến răng nói ra, từ khi lạc nam gia nhập côn lôn, trợ giúp nữ hoàng thu phục thượng cổ dị độc, trấn áp phản loạn, lấy lại danh dự, thu phục một linh tộc và một vài thế lực, côn lôn này mới triệt để đi vào quỹ đạo, bắt đầu phát triển. Nhưng trong chúng ta bất kỳ ai cũng hiểu, một thiên đế cấp thế lực dù đã đi vào quỹ đạo phát triển, muốn nhảy vọt về chất lượng cũng phải tiêu tốn vô số công sức và thời gian. Trải qua hàng vạn năm dài đằng đẵng mới có thể thịnh vượng. Ấy vậy mà côn lôn giới biểu hiện cực kỳ vô lý, chẳng những từ trên xuống dưới được cung cấp số lượng lớn tài nguyên để toàn diện phát triển, mà quan trọng nhất đế cấp cực phẩm pháp bảo lại xuất hiện một cách nhang nhãn, phổ biến vô cùng. Ngay cả hai thuộc hạ của Lạc Nam là Minh Không và Vô Ưu cũng được phân phối hai kiện pháp bảo đế cấp cực phẩm, điều mà thế lực sừng sửng trên vũ trụ vô số năm qua là Long Tộc cũng không thể làm được. Nữ nhân của làng nhất thế dưới Tây Lạc Nam cũng được phân phối đế cấp trực phẩm Pháp Bảo. Nội tình thể hiện ra còn vượt qua cả những thiên đế cấp thế lực. Nữ hoàng nghe đến đây bật cười, trêu tức nhìn lại bọn hắn, thế nào? Chẳng lẽ các vị ghen ghét, đố kỵ côn lôn với chúng ta giàu có, thiếu chủ của chúng ta giàu có? Bảy vị thiên đế sắc mặt tối xâm, bị nói trúng tim đen khiến bọn hắn nhảy dựng. Long ngạo hải lại đứng ra, nghiêm nghị nói, mỗi thế lực. Mỗi cá nhân đều có cơ duyên của riêng mình, nếu công lôn giới đạt được tài sản của các di tích cổ xưa đã diệt vong, chúng ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng trùng hợp Lạc Kỳ, Lạc Nam và công lôn giới lại dậu độc biến ngay khi Điện Ngục Môn vừa mới biến mất. Hiện nay toàn vũ trụ đều biết. hắc ám vĩnh kiếp nhờ vào Điện Ngục Môn đã cướp đi tất cả những trữ vật của vô số vị cường giả qua nhiều thế hệ, sở hữu khối tài sản khổng lồ vô pháp tưởng tượng. Cho nên chúng ta hoàn toàn có căn cứ để hoài nghi, điện mục môn biến mất có liên quan đến Lạc Nam, mà khối tài sản khổng lồ kia cũng rơi vào tay hắn. Đây là tài sản của những nạn nhân bị hắc ám vĩnh kiếp cướp đoạt, không thể để bất kỳ ai độc chiếm được. Sáu vị thiên đế còn lại cũng đồng thanh quát không thể để bất kỳ ai độc chiếm, tài sản này thuộc về của chung. Buồn cười Lăng ba nữ đế cười lạnh, hiện nay ai cũng biết nhị lan thần mới là kẻ sở hữu tài sản của hắc ám vĩnh kiếp. Các vị sao lại hoài nghi Lạc Nam? Ha ha, nhị Lan Thần nhiều lần bị truy sát, cũng không thấy hắn giàu có ra sao? Kiếm trường ca mỉm cười, trong khi Lạc Nam lại tùy tiện tặng đế cấp trực phẩm pháp bảo cho thuộc hạ, điều mà thiên đế cũng chưa chắc hào phóng như vậy. Húng hồ nhị Lan Thần và Lạc Nam là kẻ thù, ai biết được liệu có kế hoạch vu quan giá họa nào đó hay không? Tiểu Nam tuy có nhiều pháp bảo, nhưng những pháp bảo của hắn đâu hề liên quan đến Hắc ám vĩnh kiếp. Công Lôn nữ hoàn phản biện nói, Ngạo Hải tự tin đáp, vừa theo tin tức chúng ta tìm hiểu, tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp đã được một người thần bí giao dịch với Thiên Địa Hội để đổi về khối tài sản khổng lồ khác. Mà người này có khả năng là Lạc Nam. Cũng chính nhờ cuộc giao dịch này, Lạc Nam đã đem tài sản lấy được từ Thiên Địa Hội bồi dưỡng Công Lôn và lặng nhất thế, tặng pháp bảo cho thuộc hạ một cách thoải mái. Đáng tiếc hắn tuổi trẻ đắc chí chưa suy nghĩ sâu xa, Không ngờ làm như vậy đã giấu đầu lòi đuôi, bị chúng ta đoán ra sự thật. Đây chính là tội ác tay trời vì dám độc chiếm tài sản thuộc về tất cả nạn nhân của hắc ám vĩnh kiếp. Hừ! Công lôn nữ hoàng xoay người đứng dậy, để uy nhiên ép trực diện, kim sát đế bào tung bay, các vị liên tục suy đoán và quy chụp mà không hề có một chính cứ xác thực đáng tin cậy nào. Cho rằng công lôn chúng ta dễ ức hiếp phải không? Lăng Ba và Thường Nga cũng đứng lên, gió tuyết đầy trời. Quy áp thiên đế quét ngang bốn phương tám hướng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Ha ha, chúng ta mặc dù không có bằng chứng, nhưng lý luận có căn cứ hết sức rõ ràng. Bảy vị thiên đế cười lạnh, dùng khí thế đối sáng trực diện với các nàng, thái độ vô cùng kiên quyết, nếu lạc nam và côn lôn giới vô tội, vậy hãy chứng minh nguồn gốc các pháp bảo đế cấp trực phẩm mà các ngươi đã sử dụng đi. Buông cười, tài sản của chúng ta sao phải chứng minh với bất kỳ ai. Công lôn nữ hoàng giận quá hóa cười, chẳng không muốn chứng minh. Các ngươi định thế nào? Bảy tên thiên đế ăn ý nhìn nhau, sát cơ bùng nổ, chiến. Chương 1549, Cửu Thiên Đế Giới Nữ hoàng chậm đã. Trong không khí dương cung bạc kiếm, một thanh âm già nua bất chật vang lên. Đám người nhíu mày, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng thân gậy, hai mắt lấp lánh hữu thần vội vàng tiến đến. Chính là công lôn lão nhân. Hừ, những kẻ này khi dễ công lôn chúng ta không người, để sư đừng ngăn cản trẩm. Công lôn nữ hoàng hừ lạnh một tiếng quát, thái độ không chút e ngại nhìn bảy vị thiên đế, ngược lại trẩm muốn xem thử thực lực của đám người này có mạnh được như mồm miệng của bọn hắn. Bảy vị thiên đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ công lôn nữ hoàng có chỗ dựa gì sao? Vì sao không chút nào e ngại khi lấy ba địch bảy? Công lôn lão nhân vội vàng không lưng khấu đầu Trịnh trọng nói ra, tôn nghiêm và uy quyền của công lôn đế thiên đương nhiên không được phép xâm phạm, nhưng chuyện này liên quan đến thiếu chủ, lão phu kiến nghị nên hỏi ý của thiếu chủ trước rồi mới hành động. Nghe nói như vậy, nữ hoàng cùng thường Nga và Lăng Ba đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nguyên nhân của mâu thuẫn lần này là do Lạc Nam mà ra, nên dành sự tôn trọng cho hắn, hỏi ý hắn trước khi quyết định. Chỉ cần Lạc Nam muốn chiến, các nàng sẽ để bẫy tên này có đi không về. Đã tu đến thiên đế, rất ít chuyện có thể khiến các nàng phải sợ hãi. Ta nghĩ công lôn lão nhân nói đúng. Long ngạo hải thản nhiên cười, đều thuộc về trung nghịch liên minh. Mọi thứ nên được làm cho rõ ràng, nếu ngay cả Lạc Nam cũng không thể chứng minh được nguồn gốc của các pháp bảo đế cấp thực phẩm, đến lúc đó khai chiến cũng chưa muộn. Công lôn lão nhân vội vàng nói thêm, ngoài ra để đảm bảo công bằng. Kiến nghị mời thêm đại diện của các thế lực khác thuộc Trung Nghịch Liên Minh phân xử, tránh có kẻ đổi trắng thay đen. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt lông ngạo hại đám người trở nên khó coi. Sở dĩ bọn hắn không liên hệ với toàn bộ những thiên đế cấp thế lực mà chỉ có 7 phương tham gia, đơn giản là vì không muốn phải phân chia quá nhiều phần khi chiếm được tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Bất quá điều này hiển nhiên không tiện nói ra, chỉ có thể lầm lì giữ trầm mặt. Mà nghe Cung lão nhân đề nghị như vậy, Trong lòng nữ hoàng mấy nữ âm thầm hài lòng. Nhất là khi phượng hoàng tộc đã nằm kết minh với công lôn, các thế lực khác không được đám người lông ngạo hải hợp tác, trong những trường hợp như thế này phải có mặt. Có đồng minh và thế lực trung gian ở bên cạnh, dù thật sự đại chiến bùng nổ cũng an tâm hơn, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Nghĩ đến đây, công lôn nữ hoàng liền dùng truyền âm ngọc liên hệ đến ba phương thế lực. Phân biệt là phượng hoàng tộc, thiên hộ tộc và thiên đình Sau khi trung nghịch liên minh hình thành, những cường giả đứng đầu đều có phương thức liên lạc với nhau, thuận tiện hơn trước đây không ít. Phượng Tịch Y một lần nữa cải trang thành thị nữ bên cạnh Lạc Nam. Hai người sóng vai mà đứng trên bá Vũ Điện, băng qua tầng tầng tinh không, rất nhanh đã tiếp cận địa bàn của thiên hồ tộc. Trữ thiên đế giới Nhìn từ xa, đây là một hành tinh xinh đẹp rộng lớn, mênh mông bát nhát, hoa thơm cỏ lạ, sơn thanh thủy tú, mây trắng nước trong. Có tuyết nguyên, có sa mạc, có đại hải, có đồng bằng, có đại lâm, cảnh sát muôn màu muôn vẻ. Nhưng điều đáng nói nhất, hành tinh này lại được trận pháp chia thành 9 tầng không gian từ thấp đến cao, như 9 phiến thiên địa chất chồng từ trên xuống dưới. Danh xưng cửu thiên đế giới cũng từ đó mà có. Tương truyền, hồ tộc sinh sống bên trong cửu thiên đế giới phân chia hết sức rõ ràng. Nhất vĩ hồ sống ở tầng thứ nhất, nhị vĩ hồ sống ở tầng thứ hai. Tam vĩ yêu hồ sống ở tầng thứ ba, cứ như vậy cho đến cửu vĩ thiên hồ tọa lạc ở tầng cuối cùng, cũng là nơi những hồ tộc có thân phận cao quý nhất ở lại. Những tộc nhân hồ tộc không đủ số đuôi cho phép, muốn được ở tầng cao hơn phải thông qua sự đồng ý của tộc trưởng. Cũng chính là thiên hồ nữ đế. Đây không phải sự phân chia giai cấp hay kỳ thị giống loài, ngược lại hồ tộc tự hào cho rằng đó là một giải pháp khích lệ tộc nhân tu luyện. Một trong các công pháp đỉnh cấp của Hồ tộc được xưng là Cửu Thiên Ứng Mệnh Công, gồm có tất cả 9 tầng, cứ luyện thành công một tầng sẽ lại mọc ra một đuôi nhờ thanh lọc huyết mạch càng thêm tinh khiết, tiến gần với tổ tiên. Chính vì như vậy, Thiên Hồ nữ đế động viên các tộc nhân phải nỗ lực tu luyện không ngừng, càng nhiều đuôi thì càng được sống ở tầng cao hơn, tộc nhân của Thiên Hồ tộc xem số đuôi của mình là sự kiêu hãnh. Thiên Hồ nữ đế từng nói, một ngày nào đó khi tất cả tộc nhân của Thiên Hồ tộc đều sống ở tầng thứ 9, Đó là thời khắc chúng ta vượt qua cả Long tộc. Bất quá ai cũng biết những lời này thật sự vô khả thi, bởi vì thiên phú của mỗi người khác nhau, có thấp có cao, không phải tộc nhân nào cũng có thể luyện cửu thiên ứng mệnh công đến tầng cao nhất. Người phương nào đến hộ tộc chúng ta. Mà lúc này, khi phát hiện bá vũ điện oai phong lẫm liệt đến gần, bên trong Cửu Thiên Đế Giới vang lên thanh âm cảnh cáo, không được tự ý xâm nhập, phải được sự cho phép của cao tầng Thiên Hồ tộc. Tiếng nói vừa dứt Hàng ngàn thân ảnh phá không mà lên, bọn hắn thân khoát chiến giáp màu trắng, quân kỷ nghiêm minh, cấu thành trận pháp đem bá vũ điện bao vây vào trung tâm. Tướng quân chỉ huy còn là một vị bác vĩ thiên hồ thiện chiến, khí thế của thống quân sư triển lộ cùng cùng như mênh mông đại hải. Bạch hồ quân hợp Bác vĩ thiên hồ ngửa đầu thép dài, ngàn quân gào thép, quân ý tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành vực, lực lượng hiển hóa thành hư ảnh một tôn cử vĩ thiên hồ màu trắng cao quý. Ánh mắt như khuyết nguyệt đầy nguy hiểm nhìn chầm chầm bá vũ điện. Không tệ, bạch hồ quân này rất mạnh. Lạc Nam nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Quét mắt nhìn qua toàn trường. Không hổ là thiên hồ tộc, mặc dù là quân đội, nhưng mỗi một chiến sĩ đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần, nam thanh nữ tú, mỹ lực phi thường. Ở trong thiên hồ tộc, muốn tìm ra kẻ có dung mạo tầm thường e rằng còn khó hơn tìm kiếm tuấn nam, mỹ nữ. Điểm yếu duy nhất có lẽ là số lượng quân đội chỉ có vài ngàn người, nhưng bù lại mỗi một người đều có ba đuôi trở lên, tương ứng với ba cái mạng so với kẻ địch trong cùng cấp. Một khi đối chiến, ưu thế nhiều mạng sống của Bạch Hồ quân này mới phát huy điểm đáng sợ của nó. Thật ra, ngày thường khi có người tiếp cận cử thiên đế giới, thiên hồ tộc sẽ đề phòng nhưng còn chưa đến mức phải xuất động cả quân đội và thống quân sư như vậy. Bất quá uy thế và áp lực mà chính con kim cương thiên lông kéo bá vũ điện mang đến quá lớn, buộc thiên hồ tộc không thể không đề phòng, chỉ đành hưng sư động chúng. Đánh giá đã đủ, Lạc Nam thu hồi bá vũ điện, cùng phượng tịch y đứng giữa thiên không, mỉm cười lên tiếng, cùng lôn thiếu chủ Lạc Nam, có chuyện quan trọng cần cầu kiến thiên hồ nữ đế. Cái gì? Lạc Nam. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Không ít thanh niên thiếu nữ của bạch hồ quân sáng rực cả đôi mắt. Hiện tại đừng nói là ở đại tiên giới. Ngay cả những tiểu tiên giới cũng đã loán thoáng nghe qua chiến tích của Lạc Nam. Thân là yêu nghiệt hàng đầu tiên giới đương thời, kẻ đối trọng với yêu nghiệt của ma giới là Văn Lan. Danh tiếng của tiên lạc mà Văn không phải nói chơi. Thiên hồ tộc thuộc về tiên giới, lại từng nghe qua đế nữ kể về thành tựu của Lạc Nam ở thiếu đế chi chiến, cho nên không ít người trẻ tuổi âm thầm ngưỡng mộ. Thêm Lạc Nam là thần tượng và hình mẫu cần phấn đấu của mình. Lúc này khi nghe Lạc Nam vậy mà tìm đến thiên hồ tộc bái phỏng tộc trưởng, cả đám vừa mừng vừa sợ. Bạch hồ tướng quân có 8 cái đuôi tung bay. Tiếp cận Lạc Nam, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn bèn nhẹ gật đầu, quả nhiên là Lạc thiếu chủ. Thiên hồ tộc và công lồn đế thiên từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, cho nên quan hệ của đôi bên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Với thân phận của Lạc Nam đi đến bất cứ nơi đâu cũng được xem là thượng khách, vì lẽ đó Bạch Hồ tướng quân cực kỳ khách khí. Tại Hạ Mạo Mùi có chuyện cùng thiên hồ nữ đế thương nghị, mong được tướng quân thông báo. Lạc Nam chân thành nói. Mời hai vị vào giới. Bạch Hồ tướng quân mỉm cười nhìn Lạc Nam cùng Phượng Tịch Y làm động tác mời. Hắn cũng không sợ Lạc Nam và Phượng Tịch Y đột nhiên đi vào làm loạn. Thân là thiên đế cấp thế lực. Thiên hồ tộc cũng tự tin vào bản lĩnh của mình, nếu chỉ có hai người Lạc Nam mà rục trẻ không dám đón tiếp, còn gì là mặt mũi của đại thế lực. Làm phiền tướng quân Lạc Nam chấp tay, mang theo phượng tịch y đi theo bạch hồ tướng quân tiến vào cửu thiên đế giới. Hai người được bố trí ở lại một đình viện tại tầng thứ 8 của cửu thiên đế giới, có thị nữ xinh đẹp của thiên hồ tộc đun nước trót trà. Hoàn cảnh ở cửu thiên đế giới quả thật cực kỳ xinh đẹp, gần gũi với tự nhiên. Hầu hết kiến trúc được làm bằng gỗ, tạo cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng. Chờ đợi chưa được bao lâu, một làn gió thơm theo gió mà đến. Không gian bất chợt sáng lên, trăm hoa trong vườn ảm đạm thất sắc, cảnh vật đất trời trở thành vật làm nền cho mỹ nhân vừa xuất hiện. Chỉ thấy một nữ tử thân khoác phấy hồng như công chúa, tóc dài nhẹ buộc ngang lưng, mượt mà như thác, ngũ quan tinh tế sắc xảo, lòng mi công công, chân mày như trăng, sống mũi cao thẳng mỹ miều, má hồng trăng trắng. Bờ môi trái tim đỏ mộng ngập nước, sóng mắt luân chuyển ẩn hiện nét quyến rũ. Thân thể viễn chuyển linh động. Ba vòng hoàn hảo như yêu, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, thiên kiều bách mị, quyến rũ động nhân. Lạc Nam có thể nhìn ra, khí chất quyến rũ yêu mị của nàng bộc phát hoàn toàn tự nhiên, đây là ưu thế trời sinh của thiên hồ tộc, cũng chẳng phải cố tình thể hiện như vậy để mê hoặc người đối diện. Bất quá nàng không phải người hắn cần tiền. Gặp qua là thiếu chủ, không biết ngươi muốn tìm sư phụ ta có chuyện gì." Chậm rãi ngồi xuống ở phía đối diện, mỹ nhân âm thánh thoát, môi đỏ nhẹ khai. Thì ra là Hồ Ảnh đế nữ, đã lâu không gặp. Lạc Nam mỉm cười lễ độ. "Không sai." Mỹ nhân vừa đến là đế nữ Hồ Ảnh, người đại diện cho Thiên Hồ tộc tham gia thiếu đế chi chiến, đồ đệ của Thiên Hồ nữ đế. Hồ Ảnh từng liên thủ với Vi Minh Châu Lãnh vận du và phượng cử huyền nhằm ngăn cản hắn ngồi vào bảo tọa ở vòng thứ hai của thiếu đế chi chiến, nên Lạc Nam ít nhiều vẫn có ấn tượng với nàng. Không hổ là đế nữ của thiên hồ tộc, nàng hiện tại cũng đã đột phá đại yêu đế, tốc độ phát triển như vậy đã rất xuất sắc rồi. Thanh khách Hồ ảnh che miệng cười duyên, thanh âm như chuông bạc ngân vang, mặc dù ở thiếu đế chi chiến chúng ta là đối thủ. Nhưng nói thật tiểu nữ rất khâm phục chiến tích của Lạc Thiếu Chủ. Truy sát tất cả những kẻ dám nhắm vào mình bất kể đó là thiên ma đế, thật sự đại khoái nhân tâm. Rất nhiều đệ đệ, mùi mùi của chúng ta hâm mộ ngươi. Một chút trăng đe để tự vệ mà thôi. Lạc Nam khiêm tốn đáp. Hồ ảnh nhìn thật kỹ hắn bằng ánh mắt quái lạ. Mặt ta có gì sao? Lạc Nam sửng sờ trước ánh mắt của nàng. Ta chỉ cảm thấy không hiểu. Hồ ảnh biểu biểu môi mộng. để nữ không hiểu chuyện gì. Lạc Nam càng thêm nghi hoặc. Sư phụ của ta vừa được sư phụ của ngươi nhờ đến Côn Lôn có đại sự, ngươi lại ngay lập tức đến đây tìm nàng. Ta làm sao có thể hiểu nổi ý đồ của các ngươi? Hồ ảnh càng nói càng cảm thấy quái lạ. Hả? Đến lượt Lạc Nam mơ mơ màng màng, sư phụ của ta muốn gặp Thiên Hồ Nữ Đế. Còn gọi nàng đến Côn Lôn. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nữ hoàng đã biết thân phận của Thiên Hồ Nữ Đế? Vì sao trước đây ta không nghe nàng nhắc đến? Đúng vậy nha, sư phụ vừa mới vào truyền tống trận để đến côn lôn thì ngươi cũng vừa đến. Hồ ảnh gật đầu xác nhận. Lạc nam sắc mặt mộng bức. Bất chợt, truyền âm ngọc của hắn rung lên. Lạc nam sửng sờ bởi vì nữ hoàng muốn liên lạc với hắn. Biết có chuyện quan trọng, hắn vội vàng truyền lực lượng vào truyền âm ngọc. Tiểu nam, có mấy con hàng đuôi mù đến côn lôn chúng ta gây chuyện. Ý của ngươi thế nào? Thanh âm tràn đầy sát khí của nữ hoàng truyền ra. Lạc Nam giật mình hỏi, sư phụ nói rõ hơn được không? Hừ. Công lôn nữ hoàng yêu kiều hừ một tiếng, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích một lần, sau cùng nói thêm, bọn chúng nghi ngờ tài sản của ngươi đến từ Hắc ám vĩnh kiết, muốn chúng ta phải chứng minh nguồn gốc các pháp bảo đế cấp trực phẩm. Ha ha. Lạc Nam nghe xong cũng nở nụ cười bình tĩnh đến đáng sợ. Phượng tịch y cùng hộ ảnh ở một bên vô thức trùng mình. Chẳng biết vì sao lạnh cả sóng lưng. Lạc Nam ánh mắt lấp lé, khá lắm, rốt cuộc cũng tìm đến tận cửa. Đám người này quả nhiên vẫn luôn có thành kiến với hắn, thư cơ hội là cắn chặt không nhả. Tài sản hát ám vĩnh kiếp thuộc về hắn thì đã sao? Nếu không có hắn làm địa ngục môn biến mất, thử hỏi đám cường giả đã bị vây nhốt vô số năm kia có tự mình thoát ra được không? Hay tiếp tục phát điên chén giết lẫn nhau hoặc khao sạch tuổi thọ rồi hóa thành cho bụi theo năm tháng. Nếu hắn không làm địa ngục môn biến mất, liệu đám cường giả tưởng chừng đã chết kia có còn sống trở về thế lực? Giúp nội tình của thế lực bọn chúng gia tăng số lượng thiên đế hay không? Đám đại thế lực kia không nghĩ đến những điều này. Hay nói đúng hơn là không thèm nghĩ đến, chỉ biết đặt lòng tham lên trên hết. Sư phụ nói bọn hắn đợi thêm một lát. Lạc Nam bình thản đứng lên ta sẽ trở về." Hắn nhìn sang hồ ảnh, ung dung nói ra, "Phiên đế nữ cho ta mượn dùng truyền tống trận." "Thiên mục 1550, cường thế khó chơi." "Hừ, các ngươi chờ thiếu chủ chúng ta một chút đi." Công Lôn nữ hoàng hài hước nhìn bảy vị thiên đế nói, Từ cổ chí kim, chỉ có người khác cầu kiến muốn được gặp thiên đế, nào có chuyện đến tận bảy thiên đế phải chờ đợi một đại đế." Chuyện này nếu truyền ra, Danh tiếng của Lạc Nam sẽ lại gia tăng vượt bậc à, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nữ hoàng, bảy tên thiên đế thầm giận nhiến răng, bất quá cũng không nói thêm lời nào. Bọn hắn đang hết sức nhẫn nại, chờ đợi Lạc Nam không thể đưa ra giải thích một cách hợp tình hợp lý, khi đó sẽ cho nữ hoàng và công lôn biết thế nào là lễ độ. Thanh khách, nếu không phải công lôn nữ hoàng thông báo, chúng ta cũng không biết sẽ có chuyện náo nhiệt như vậy à. Thiên hồ nữ đế gián vẻ ung dung ngồi trên bảo tọa. Thân thể mê người và diện mạo hồng nhan hòa thủy quả thật chính là hồ ly tinh chính hiệu. Phượng nghi nữ đế cao quý tự nhiên, ánh mắt bất mãn không hề che giấu nhìn bẫy tên thiên đế cười lạnh lùng, tiền bối của Phượng hoàng tộc cũng từ địa ngục môn trở về, những trữ vật của hắn cũng bị hắc ám vĩnh kiếp trước mất, nếu các ngươi nghi ngờ lạc nam đang sở hữu, vì sao không liên lạc với Phượng hoàng tộc chúng ta? Thiên hậu châu miên mạng nhẹ nhấp một ngụm rượu. Môi đỏ mân mê, ý vị thăm trường. Đều là thành viên của trung nghịch liên minh, bảy vị lại muốn ăn mảnh, tự ý chất vấn công lôn, có xem thiên định và các thế lực khác ra gì hay không? Cái này Trước sự chất vấn của các vị nữ thiên đế, bảy người nhất thời ấp úng Vốn dĩ bọn hắn chỉ muốn chia khối tài sản kia làm bảy phần, nào đâu thái độ của công lôn đế thiên quá mức cường thế, chẳng những sẵn sàng ngên chiến, thậm chí còn liên lạc ba phương thế lực khác nhúng tay vào Lúc này thật sự khó mà giải thích A, Khủ khủ. Long ngạo hải mặt già cực dày, hiên ngang lẫm liệt nói ra, dù sao mọi chuyện cũng chỉ mới là suy đoán của chúng ta. Cần phải đến công lôn xác thực chính xác mới thông báo đến toàn liên minh được. Đúng vậy a Phó điện chủ trận điện vội vàng lớn tiếng phụ họa, cực kỳ đường hoàng đáp, nếu thật sự chứng minh được Lạc Nam và công lôn giới chiếm đoạt tài sản của Hắc ám Vĩnh Kiếp chúng ta sẽ lập tức liên lạc với mọi người, giao chuyện này cho toàn bộ liên minh thống nhất giải quyết. Không sai, chúng ta quả thật dự định như vậy. Kim ô tộc trưởng, công bằng tộc trưởng các loại nhau nhau gật đầu. Ha ha! Công lôn nữ hoàng nở nụ cười mỉa mai, trí tưởng tượng của các vị thật phong phú. Hừ, chúng ta có phải tưởng tượng hay không cứ chờ Lạc Nam về là biết. Long ngạo hải cười lạnh nói. Không sai. Sáu người còn lại gật đầu, trong lòng không tin Lạc Nam có cách chứng minh được bản thân hắn vô tội. Thiên hồ nữ đế âm thầm nhíu mày, ngoài mặt nàng tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng đang vô cùng nghi hoặc Tốc độ phát triển của lạc nam và cung lôn giới thật sự là quá nhanh. Phải biết rằng dù là thiên hồ tộc của nàng thì số lượng đế cấp thực phẩm pháp bảo đang sở hữu cũng không vượt quá một bàn tay, ấy vậy mà lạc nam lại tùy tiện ban cho thuộc hạ sử dụng tận hai kiện, muốn người khác không sinh lòng nghi ngờ cũng khó. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy suy luận của đám người lông ngạo hại khá là hợp lý. Lạc Nam và công lôn phất lên mãnh liệt ngay sau khi địa ngục môn biến mất chưa được bao lâu, thời gian quá mức trùng hợp. Bất quá nhìn thái độ tự tin của công lôn nữ hoàng, thiên hồ nữ đế lại cảm thấy mọi chuyện khó đoán vô cùng. Chẳng lẽ Lạc Nam thật sự bị vu oan? Chuyện này khó mà lý giải. Thiên hồ nữ đế âm thầm quyết định, nàng sẽ đứng về phía lẽ phải. Thiếu chủ trở về. Trong lúc toàn trường chờ đợi, tứ đại cung nữ sớm đã ra ngoài ngênh đón bất chật hô vang. Rốt cuộc trở về. Bảy vị cường giả nhìn nhau cười lạnh, bọn hắn quyết tâm sẽ liên tục chất vấn và tìm ra sơ hở trong lời nói của Lạc Nam. Không để tiểu tử này ngụy biện thoát tội. Dưới sự hộ tống của tứ đại cung nữ, chỉ thấy Lạc Nam và hai nữ nhân bình thản đi vào. Một người trong đó chính là Phượng Tịch Y đang đeo mặt nạ thiên diện. Người còn lại không ai khác là hồ ảnh đế nữ. Xuống nhà đầu, sao ngươi đi cùng với lạc nam? Thấy tình cảnh này, thiên hồ nữ đế kinh ngạc đến ngay người nhìn đồ để mình hỏi. Hiện nhiên nàng không hiểu vì sao hồ ảnh và lạc nam lại xuất hiện cùng lúc với nhau. Mấy người nữ hoàng, phượng nghi ánh mắt cũng trở nên quá dị, tiểu tử thúi này rốt cuộc là đi làm đại sự hay đi tán gái. Chứng kiến vẻ hồ nghi của các nàng. Lạc nam cũng bất đắc dĩ. Hồ ảnh nghe được ở cung lôn giới có náo nhiệt nên nặng nặng muốn đi thêm xem kịch, nếu hắn không đồng ý thì nặng không cho đi nhờ truyền tống trận, Lạc Nam còn cách nào khác sao? Hi hi! Hồ ảnh chạy đến bên cạnh thiên hồ nữ đế mịn nọ cười, Lạc Nam đến cửu thiên đế giới làm khách, tình cờ nên ta đi theo chơi cùng, nhân tiện mở mang kiến thức. Hắn đến tộc của chúng ta. Thiên hồ nữ đế hai mắt tròn xoe, hiển nhiên chưa hiểu được mục đích của Lạc Nam. Bất quá không đợi nạn lên tiếng, Long Ngạo Hải đã dành trước một bước, hùng hùng hổ hổ nhìn Lạc Nam lớn tiếng chất vấn, "Lạc Nam, ngươi phân phát cho làng nhất thế và thuộc hạ không dưới 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Với nội tình hơn 8000 năm nông cạn của công luôn, chắc chắn không thể sở hữu số tài sản khổng lồ đến như vậy. Mau thành thật khai báo, có phải ngươi may mắn đạt được tài sản từ H ám vĩnh Kiếp hay không? Chỉ cần thái độ thành khẩn, biết sai sửa sai, Giao ra tài sản, nể tình công lôn là một thành viên của trung nghịch liên minh, chúng ta sẽ không tiếp tục truy cứu. Này lão già! Lạc Nam nhàng nhạt quét mắt nhìn hắn, ngươi có bệnh phải không? Ngươi! Long ngạo hải phẫn nộ, tiểu tử này lại dám bất kính với trưởng bối như hắn. Đang muốn nổi trận lôi đình, chẳng biết vì sao toàn thân bất giác trùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Đôi mắt một trắng một đen của Lạc Nam quá mức quỷ dị. Hơn nửa chẳng biết vì sao khi nhìn thẳng vào, lông nạo hải lại vô thức cảm giác như mình đang đối mặt với một vị cái thế đế hoàng uy Nghiêm chưa từng có, trong lòng không dâng lên nổi bất kỳ một chút ý niệm phản kháng nào. Rùng mình một cái, cảm giác vừa rồi bỗng nhiên biến mất, lông nạo hải nhịp tim đập lên thình thịt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn cho rằng mình gặp ảo giác, âm trầm nhìn Lạc Nam lại không dám tiếp tục mở miệng. Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Trải qua vạn kiếp luân hồi... Không biết bao nhiêu kiếp hắn từng đứng trên đỉnh thiên hạ, đặc biệt là kiếp long nghịch đã tràn nên một cổ uy Nghiêm vô hình, duy ngã độc tôn chỉ thuộc về riêng hắn. Bình thường lạc nam ung dung tự tại, khí chất toàn bộ thu lĩnh vào bên trong. Nhưng nếu một khi phóng thích ra, thừa sức chấn nhít những kẻ tâm cảnh không vững trong thoáng chốc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chứ vị thiên đế đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự rung động. Mặc dù mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khí thế của Lạc Nam cũng không tập trung về phía bọn hắn. Nhưng phản ứng kỳ lạ của Long Ngạo Hải không thoát khỏi tầm quan sát của đám người. Tất cả không hiểu Lạc Nam rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà có thể làm một vị cường giả như Long Ngạo Hải phải đổ mồ hôi lạnh. Ảo giác phải không? Chúng cường giả nhú chặt chân mày, không dám khẳng định, một màn vừa rồi quá mức quỷ dị. Nghe nói đế tử kiếm đế thành khi dễ thuộc hạ của ta. Âm thanh hờ hững phá tan sự tĩnh lặng, ánh mắt Lạc Nam quét đến kiếm trường ca chậm rãi hỏi. Hắn đã nghe nữ hoàng kể rõ mọi chuyện, tất cả phiền toái này là do kiếm đế thành tạo ra, mà nguyên nhân chính là hai tên đế tử của kiếm đế thành khiêu khích. Gây sự với minh không và vô ưu. Lạc Nam đương nhiên không trách cứ thuộc hạ của mình, trái lại tán thưởng cách bọn hắn xử lý không làm mình mất mặt. Thấy Lạc Nam dám chấp vấn mình, kiếm trường ca chân mày nhướng lên, lạnh lùng lên tiếng. Chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi, đây không phải lúc nhắc đến chuyện đó, lạc nam ngươi cần giải thích. Ken Hắn chưa kịp giúp lời, một tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa đã vọng khắp côn luôn. Hồng quan đầy trời, lạc hồng kiếm xuất hiện, kiếm vực bá đạo nghiện ép trực diện kiếm trường ca. ông ông ông ông ông ông Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường Thanh kiếm đạt đến đế binh mà kiếm trường ca luôn mang theo bên mình rung lên dữ dội một cách đầy sợ hãi. Như gặp phải khắc tin trước lạc hồng kiếm trong tay lạc nam Xuất phong Có ta ở đây Kiếm trường ca ngạo nghệ gầm lên một tiếng Rút kiếm rời vỏ Cùng cùng kiếm vực mạnh mẽ bọc phát gia trì vào thân kiếm Xuất phong kiếm Đế binh của kiếm đế thành Một trong hai thanh kiếm đạt đến đế cấp trực phẩm Mà kiếm trường ca không hổ danh kiếm tu hàng đầu tiên giới Từng tầng, từng tầng kiếm vực được hắn bùng nổ ra Bắt đầu nghiện ép về phía lạc nam Muốn lấy lại uy Nghiêm của một cường giả. Kiếm vực chồng chất, mạnh mẽ sắc bén. Lạc Nam nở nụ cười trêu tức khiến toàn trường phải rùng mình. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Chỉ thấy mỗi khi kiếm trường ca bùng nổ một tầng kiếm vực, Lạc Nam lại lập tức bùng nổ theo một tầng. Kiếm trường ca bùng nổ hai tầng kiếm vực, Lạc Nam cũng bùng nổ hai tầng. Kiếm trường ca bùng nổ liên tục lên tận tầng, tầng thứ sáu, Lạc Nam thẳng nhiên đuổi kịp Mãi đến khi tầng kiếm vực thứ 8 của kiếm trường ca nghiện nát cả không gian, Lạc Nam vẫn luôn nằm ở thế áp đảo. là không kiếm mạnh hơn xuất phong kiếm. Vực của Lạc Nam mạnh hơn vực của kiếm trường ca. Nguyên nhân rất đơn giản, là Hồng kiếm là binh nhân tộc, dù xuất phong kiếm là đế binh cũng phải cam bái hạ phong. Về phần kiếm vực, có lẽ kiếm vực của kiếm trường ca sánh ngang kiếm vực của Lạc Nam. Nhưng đừng quên một điều rằng, Bản thân Lạc Hồng Kiếm cũng có thể tự chủ phát tra kiếm vực. Vì thế cho nên, Lạc Nam và Lạc Hồng Kiếm liên thủ nghiện ép, nhân kiếm hợp nhất, kiếm trường ca chỉ có một thân một mình triệt để lâm vào thế hạ phong. Chuyện gì thế này? Kim ô tộc trưởng, công bằng tộc trưởng đám người rùng mình mãnh liệt. Ánh mắt mấy mỹ nhân tại đương trường lấp lóe ánh sáng kỳ dị. Kiếm đế thành chủ, kiếm trường ca, một nhân vật nổi danh về khả năng dùng kiếm vô số năm qua. Lúc này lại đang bị côn lông thiếu chủ, một hậu bối thiên tài triệt để áp đảo về khí thế khi so kiếm. Hai người chưa từng xuất kiếm, cũng chẳng hề công kích đối phương, chỉ vững vàng siết chặt kiếm trong tay và bùng phát kiếm vực nhiên ép lấy nhau. Đăng rắc. Không gian tan vỡ như thủy tinh khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt kiếm trường cao đỏ bừng, mồ hôi lạnh lan tràn khắp cơ thể, từng giọt, từng giọt trơi tí tách xuống thềm, xúc phong kiếm vẫn không ngừng rung rảy chưa từng dừng lại. Mà đối diện với hắn, lạc nam tóc dài tung bay, thái độ hững hờ điềm tĩnh, lạc hồng kiếm ngạo nghệ ngân vang, kiếm vực từng bước ép sát đối thủ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kiếm trường ca trong lòng gào thét. Cảm giác áp bách khó thở khi so kiếm này, hắn chỉ từng từ trên thân ba người cảm thụ qua. Người thứ nhất là phụ thân của hắn, thái thượng trưởng lão của kiếm đế thành. Người thứ hai là lục nguyên lão của săn ma điện. Người thứ ba là tiêu giao tiên đế. Không thể ngờ, ngày hôm nay lại gặp phải, hơn nữa còn là từ một kẻ tuổi tác thua xa mình. Kiếm trường ca biết nếu cứ tiếp tục như vậy. Đây có lẽ là sỉ nhục và vết nhờ lớn nhất cuộc đời của một kiếm tu như hắn. Đủ rồi. Một tiếng gầm chất lên, công bằng tộc trưởng đột ngột tiếng ra, hư ảnh thần thú công bằng khổng lồ phía sau lưng gầm thét, một cỗ lực lượng thôn phệ đánh về phía kiếm vực của Lạc Nam. Âm. Lạc Nam lát người né tránh, kiếm vực cũng vì vậy tạm thời thu liễn. Phu, phu, phu, phu. Kiếm trường ca thở hổn hỉnh, xuất phong kiếm an tĩnh trở lại, kiếm vực nhân cơ hội giải trừ trước khi bị nhìn nát, lén lúc ném cho công bằng tộc trưởng ánh mắt cảm kích. Ra vẻ điềm nhiên, kiếm trường ca nhìn Lạc Nam cảm tháng nói, hậu sinh khả quý A. Không ngờ kiếm đạo của tiểu tử ngươi đã đạt đến mức này, cần phải cố gắng hơn A. Ha ha. Mấy nữ nhân trong lòng khinh bỉ, rõ ràng là bị ép đến thở không ra hơi phải nhờ đến đồng bọn giải vây, lại còn dám ra vẽ trưởng bối đánh giá hậu bối, vô liêm sỉ đến mức này các nàng lần đầu chiếm kiến. Cảm nhận được không ít ánh mắt xem thường, kiếm trường ca trong lòng nhục nhã vô pháp diễn tả, bất quá vẫn mặc dày thay đổi chủ đề, kiếm đạo lợi hại cũng chẳng thể chứng minh lạc nam cùng hát ám vĩnh kiếp không liên quan đến nhau, thứ chúng ta cần không phải xem người phô diễn khả năng dùng kiếm. Lạc nam vuốt ve lạc hồng kiếm đầy ôn nhu. Nhìn kiếm trường ca cười thần bí, nghe nói kiếm đế thành là thánh địa trong mắt của kiếm tu, sắp tới ta sẽ đi luận bàn một chuyến để mở mang tầm mắt, tin tưởng sẽ vô cùng đặc sắc. Kiếm trường ca nghe vậy xém chút phun ra một ngùng máu. Long ngạo hải đám người cũng âm thầm rùng mình, một cảm giác kinh dị liên tục dâng lên, ánh mắt đầy kiên dè nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi. Lời của lạc nam thật sự rất độc. Phải biết rằng, Kiếm đế thành có vô số kiếm tu kiêu ngạo, xem trọng danh dự hơn cả tính mạng của mình. Bằng vào kiếm đạo vừa rồi mà Lạc Nam thể hiện, chỉ sợ một mình hắn có thể quét ngang 99% kiếm tu của kiếm đế thành. Khiến tất cả phải khúc phục dưới chân. Thử tưởng tượng mà xem, nếu tin tức công lôn thiếu chủ chỉ dùng kiếm để quét ngang thế lực chuyên tu kiếm như kiếm đế thành truyền ra. Sợ rằng danh dự và uy tín mà kiếm đế thành tiêu tốn vô số công sức gây dựng từ khi lập nghiệp đến nay sẽ chìn vào đáy tốt. Thậm chí dù thành chủ và thái thường trưởng lão ra mặt đẩy lùi được Lạc Nam, cũng phải gánh vác lời ra tiếng vào lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi, không vẽ vang gì. Có thể nói, nếu Lạc Nam thật sự hàng lâm kiếm đế thành và liên tục khiêu chiến, đây tuyệt đối là ác mộng mà kiếm trường ca không muốn nhìn thấy. Giết hắn Kiếm trường ca trong lòng điên cuồng gào thét truyền âm cho Long Ngạo Hải, giúp ta. Bằng mọi giá phải giết hắn trước khi hắn đem danh vọng của đế thành đẩy vào vực thẳm. Long Ngạo Hải sắc mặt biến ảo thất thường, hắn không ngờ Lạc Nam tuổi còn rất trẻ lại mang lòng dạ sâu cay đến như vậy. Vừa mới xuất hiện, kẻ này đã dùng một thái độ cực kỳ cường thế để đối mặt với những cường giả hàng đầu như bọn hắn, hơn nữa liên tục chiếm thế thượng phong, ngay cả trường ca cũng đã sinh lòng run sợ. Một loạt hành động của hắn đã khiến cung lôn giới đang ở thế bị động lấy lại quyền chủ động rồi. Chẳng biết vì sao, trong lòng lông ngạo hải đám người sinh ra một ý nghĩ, lạc nam, khó chơi hơn cả công lôn nữ hoàng.